tận thế tân thế giới chương năm trăm ba mươi bảy nguyên khí cấp năm tám ngay lập tức v ư ơ n g tử hari và natasha đều sững sờ hiển nhiên họ không ngờ một bí thuật học đồ lợi hại như vậy lại đến từ một nguyên khí thế giới cấp thấp bọn họ lập tức nghĩ tới một chuyện khác trách không được gia hỏa này không kiên nể gì không sợ gì cả đó là không hiểu được đế quốc tu bang cường đại cùng quy tắc sắt thép không được động thủ trong khu vực an toàn nếu như biết rõ e rằng sẽ không như vậy điều này làm cho kỳ vọng của họ đối với ngô minh giảm xuống một chút trong lòng ngô minh không nhìn ra được hai người đang nghĩ gì trong lòng có chút không vui nên thu kiếm rời đi mặc dù ngô minh rất tò mò về hội nghị trăm quốc nhưng cũng không cần thiết phải biết natasha và vương tử hari sững sờ ngô minh đã đi được hơn mười mét hai người phản ứng ngay lập tức vội vàng đuổi theo bọn họ không phải kẻ ngu đối phương đến từ đệ ngũ nguyên khí thế giới vậy mà có thể làm được điểm này điều này đã nói lên ngô minh cường đại hiếm thấy trên đời người như thế bất kể là đến từ chỗ nào cho dù là ở nguyên khí thế giới cấp thấp cũng rất đáng để kết giao hai người bọn họ cũng có chút hối hận vì phản ứng trước đây của mình ngô minh đại nhân mới vừa rồi là chúng ta thất lễ vương tử hari và ta thành thật xin lỗi ngài natasha bước nhanh vài bước nói một cách vội vàng vương tử hari cũng vội vàng gật đầu sau đó ngô minh dừng lại và quay lại nhìn hai người họ natasha nhanh chóng đáp lại vội vàng nói hội nghị trăm quốc do nhiều thế lực trong đệ tam nguyên khí thế giới khởi xướng thành phần tham dự đều là những thế lực lớn mạnh ở nguyên khí thế giới thứ ba và thứ tư nên còn được gọi là hội nghị trăm quốc được tổ chức năm năm một lần là hội nghị giải quyết tranh chấp và phân bổ lãnh thổ địa vị ban đầu lần gần đây nhất của hội nghị trăm quốc sẽ bắt đầu sau ba tháng nghe nói đến lúc đó sẽ thảo luận phân chia địa bàn đệ ngũ nguyên khí thế giới như thế nào nghe nói như thế ngô minh biểu lộ có chút ngưng trọng sao hội nghị trăm quốc này lại giống như liên hợp quốc ở thế giới cũ vậy đều do các nước hùng mạnh thống trị cuối cùng tất cả đều là vì lợi ích rõ ràng là bởi vì bình chứa nguyên khí biến mất vì vậy họ bắt đầu thảo luận về cách phân phối lợi ích tuy nhiên ngô minh đối với điều này thì cũng chỉ là cười lạnh một tiếng hội nghị trăm quốc bọn họ muốn chia c á c đệ ngũ nguyên khí thế giới như thế nào cũng được muốn tạo lông dê như thế nào đều có thể nhưng là tốt nhất không được cạo đến trên đầu mình nếu không đến lúc đó thế tất sẽ phát sinh xung đột nhìn thấy nụ cười trên mặt của ngô minh vương tử hari và natasha không khỏi rùng mình ngô minh đại nhân còn một chuyện nữa bây giờ nguyên khí bí cảnh c ấ p trung đã liệt ngài vào tội đồ lần sau ngài không được đến gần tháp nguyên khí vừa xuất hiện sẽ bị bao vây ngay lập tức natasha rất ân cần nhắc nhở trong lúc nói chuyện cô ấy nhìn ngô minh muốn xem đối phương có nhận ra điều này hay không nhưng kết quả khiến cô ấy thất vọng cô không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì như thể chuyện này không có quan hệ gì với ngô minh nhưng câu nói kế tiếp của ngô minh lại khiến cho trong nội tâm cô ta kinh hoàng ta bây giờ không phải đã ở trong tháp nguyên khí rồi sao hơn nữa ta sẽ không đến lần thứ hai nữa loại lệnh cấm đó không ảnh hưởng gì đến ta vương tử hari đoàn trưởng natasha chúng ta sau này còn gặp lại ngô minh nói xong liền đi thẳng lên tầng năm mươi mốt natasha cùng vương tử hari mới tỉnh táo lại sau khi ngô minh biến mất ở lối vào cầu thang natasha đây là ý gì mặc dù trong lòng vương tử hari đã có một suy đoán trước nhưng vẫn lên tiếng hỏi vương tử điện hạ có vẻ như chúng ta đã đặt cược đúng anh ấy thực sự có đủ tự tin để leo lên một trăm tầng tháp cùng một lúc nếu hắn ta thành công thành tựu tương lai tuyệt đối khó có thể h ạ n lượng chúng ta lúc này rất có thể kết giao được một bằng hữu chân chính có thể trợ giúp chúng ta natasa hào hứng nói đúng lúc này ngô minh tạm biệt natasa cùng vương tử hari cũng không có chậm trễ nữa mà leo lên từng tầng một lên đến tầng bảy mươi cũng không có gặp qua người nào toàn bộ tháp nguyên khí đều yên lặng áp lực nguyên khí ở đây cũng đã đạt tới trình độ nhất định nguyên khí c ấ p bốn bình thường ở đây ngay cả thở cũng không được tuy nhiên ngô minh không có chút nào cảm giác nào thực lực của hắn ta đã vượt quá nguyên khí cấp bốn thông thường thậm chí ngay cả những cao thủ nguyên khí cấp năm bình thường cũng không bằng cho nên không có chút nào trở ngại cứ như vậy tiếp tục hướng lên trên mãi đến tầng chín mươi mới cảm thấy có chút áp lực nhưng áp lực này cũng là hết sức có hạn nếu vào lúc này natasha và vương tử hari nhìn thấy cảnh tượng này tuyệt đối sẽ trợn mắt há hốc mồm vì chưa ai leo lên tầng chín mươi dễ dàng như vậy nơi này chính là một đường ranh giới chân chính ngô minh vẫn không có nghỉ ngơi hắn ta muốn một lần leo lên tầng một trăm trở thành thực lực nguyên khí cấp năm tầng chín mươi chín ngô minh ngẩng đầu nhìn về phía tầng cuối cùng lúc này mới cảm nhận được chướng ngại cường đại kia giống như đang đi trong một chất lỏng cực kỳ sềnh sệt ở bên trong căn bản là không thể hô hấp ngay cả hắn ta cũng không thể hiển nhiên muốn trở thành nguyên khí cấp năm tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng cũng may nội tình ngô minh cực kỳ thâm hậu hắn ta vừa mới tiến lên dưới áp lực hùng vĩ này từng bước tiếp cận cầu thang trước khi đến cầu thang tiếp tục đi lên thì chất lỏng s ề n sệt xung quanh dường như đã biến thành một bức tường gạch chân thật nếu tiếp tục đi lên chính là đang va vào tường nếu muốn đi lên nhất định phải phá vỡ bức tường đi một bước không khí quanh thân ngô minh nứt ra như một vết nứt trong thủy tinh có thể thấy nguyên khí vô hình đó cường đại đến mức nào lúc này đổi lại là một nguyên khí cấp bốn bình thường sẽ trực tiếp bị ép thành nước sốt thịt nhưng dù vậy bước chân của hắn ta vẫn rất vững vàng không dừng lại ngô minh lập tức tiến thêm bước thứ hai không khí lần này giống như pha lê vết t rạng càng nhiều tựa hồ có chút không chịu nổi liền phải hóa thành mảnh nhỏ cùng lúc ngô minh lên tháp dưới tháp nguyên khí của nguyên khí bí cảnh cấp trung rất nhiều thiết giáp thủ vệ đã tập hợp lại và đợi ở cổng ra của tháp đợi người đăng tháp thất bại bị truyền tống ở đây gần một trăm thiết giáp thủ vệ nguyên khí cấp năm đã tập hợp xong lực lượng này đã là bất khả chiến bại trong nguyên khí bí cảnh trung cấp chỉ có nguyên khí cấp bốn cho nên những người khác trong khu vực an toàn đều thành thành thật thật cho dù đến từ thế lực nào bọn họ cũng không dám không kiềm chế trong loại trận chiến này về phần tại sao lại có nhiều thiết giáp thủ vệ như vậy thì ai cũng biết nguyên nhân ngay cả người không biết ban đầu cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra sau khi nghe người khác bàn luận hóa ra có một người đã phớt lờ các quy định của khu vực an toàn và thậm chí g i ế t người khác trước mặt một thiết giáp thủ vệ đây quả thực là trắng trợn vẻ mặt mà kẻ giết người lại thừa dịp xông loạn t i ế n nhập t h á t nguyên khí cho nên trăm thiết giáp thủ vệ chính là chuẩn bị tới bắt người rõ ràng là bọn họ đã biết đối phương là lần đầu tiên tiến vào nguyên khí bí cảnh cấp trung hầu như không thể leo lên tầng một trăm vì vậy nhất định sẽ bị phong tỏa và ngay sau khi đối phương quay lại sẽ bị bắt ngay người vây xem chung quanh chính là đến để xem náo nhiệt này giống như nguyên khí bí cảnh tầng dưới ở đây có một tảng đá phản chiếu ghi lại thành tích của người đăng tháp và mọi người cũng đã khóa được vị trí của kẻ sát nhân lúc người kia dừng lại ở tầng năm mươi mọi người đều cho rằng người đó hẳn là không thể lên được nữa dù sao có thể một lúc leo lên tầng năm mươi cũng không tệ lắm chỉ có điều chờ giây lát lại không thấy đối phương đi ra lại thấy đối phương tiếp tục leo lên tháp khi mọi người tưởng hắn ta đã là nỏ mạnh hết đà thì lại hoảng sợ và không dám tin lại còn tưởng rằng mình đang mơ trơ mắt nhìn đối phương không ngừng đi lên tầng chín mươi rồi đến tầng chín mươi chín khu an toàn vốn dĩ nhộn nhịp giờ phút này yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đây là cảnh tượng đồ sộ chưa bao giờ có ánh mắt mấy trăm người gắt gao nhìn chằm chằm vào trên đá lớn xem vị trí của đối phương đây là một việc nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin nhưng sự thật lại bày ra trước mắt một người lần đầu tiên bước vào tháp nguyên khí trung cấp đã thực sự đã leo lên tầng chín mươi chín trong một khoảng thời gian ngắn mọi người tim đập loạn xạ nhưng không dám phát ra tiếng động nhìn c h ầ m c h ầ m vào vị trí hiển thị trên phiến đá chờ đợi kết quả ngay cả thiết giáp thủ vệ cũng không nói lời nào bởi vì mặt giáp không nhìn thấy biểu hiện của bọn họ nhưng bọn họ rõ ràng cũng giống như những người khác kinh hãi sửng sốt không thể tin được nếu đối phương lên tầng một trăm sẽ là chuyện xưa nay chưa từng có tôi nói này hắn không có khả năng thật sự lên tới một trăm tầng chứ một người nhỏ giọng nói những người khác í t hầu lộc cộc một chút nhưng lại không có người nào hé răng lúc này vương tử hari và natasha cũng bước ra và nhìn thấy cảnh tượng này nhưng họ rõ ràng rất mong chờ cùng hưng phấn cuối cùng chấm đỏ trên phiến đá cũng di chuyển một lần nữa và trái tim của mọi người đều nhấc lên tới cổ họng di chuyển di chuyển rồi liệu người này có thể thực sự làm nên lịch sử và leo lên tầng một trăm ta cảm thấy được không có khả năng rất có thể hắn trèo lên tháp thất bại chúng ta đều là tin anh đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới leo thác ba lần cũng không thể thành công một người không rõ lai lịch như vậy làm sao có thể thành công lời này ngươi nói sai rồi hắn không phải không rõ lai lịch nghe nói là một gã bí thuật học đồ nhưng bí thuật học đồ cũng không lợi hại đến như vậy nhìn thấy dấu chấm đỏ trên phiến đá di chuyển một số người không thể chịu đựng được sự d à y vò và bắt đầu bàn tán trong khi hầu hết họ vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m mà không nói một lời nào muốn xem kết quả cuối cùng ngay cả những người không liên quan gì đến cũng đặt tất cả sự chú ý của họ vào điều này cuối cùng chấm đỏ biến mất ánh mắt của mọi người ngay lập tức hướng về truyền tống trận nếu không thành công thì chấm đỏ của đối phương sẽ biến mất sau đó xuất hiện trong truyền tống trận nhưng lúc này truyền tống trận lại trống trơn sau hơn chục lần hít thở ngay cả kẻ ngốc cũng biết rằng người đó hẳn đã leo đến tầng một trăm chỉ sau khi lên đến tầng một trăm thì sẽ không còn hiển thị trên phiến đá nữa cũng không xuất hiện trong truyền tống trận tuy trước đó đã suy nghĩ đến khả năng này nhưng tất cả mọi người vẫn không muốn tin trên đời này lại có người thật sự có thể đạt tới tầng thứ một trăm đây là nguyên khí bí cảnh trung cấp độ khó nhất định không phải tầng nguyên khí bí cảnh phía dưới có thể so sánh được nguyên khí cấp năm lại dễ dàng đột phá như vậy từ khi nào bất đắc dĩ nhất là một trăm thiết giáp thủ vệ sau nhiều lần xác nhận thì bọn họ miễn cưỡng chấp nhận thực tế rằng kẻ bỏ qua các quy tắc của vùng an toàn giết người và đột nhập vào tháp nguyên khí thực sự đã leo lên tầng một trăm chỉ với một cơ hội và sau khi lên đến tầng một trăm đó là trở thành nguyên khí cấp năm tự nhiên không cần trở lại đây bọn họ cũng không có biện pháp nào bắt đối phương thế nhưng thế nhưng thật sự lên rồi vương tử hari đã bị choáng váng nhưng ngay sau đó hắn chính là vẻ mặt vui sướng lần này mình đến đây để tấn thăng tiến mặc kệ có thể tấn cấp đến nguyên khí cấp năm hay không đều xem như buôn bán lời dù sao cũng có thể quen biết một người cường đại như vậy khi người này trưởng thành có thể thật sự có thể giúp chính mình đoạt được vương vị trong tương lai và natasha ở bên cũng rất phấn khích bên cạnh đó cô ấy cũng có một chút nhận ra một ngô minh có phong cách hành sự chưa từng có từ trước đến nay thì mặc kệ hắn ta là ai ngạo khí đã cảm nhiễm cô ta lần à người đứng đ u u t r g đ o à này kỵ binh b thứ c là lần thứ hai tiến vào nguyên khí bí cảnh trung cấp và lần thứ năm leo lên tháp nhưng cô vẫn không đến được đó trong này nhất định phải có nguyên nhân trước k h i natasa h không biết nguyên nhân chỉ là không ngừng mài d ũ a thực lực nhưng bây giờ từ ngô minh phát hiện ra nguyên nhân khiến mình không thể thăng tiến trong một thời gian dài đó là cô không đủ hôn ác với mình ngô minh có được tâm tính cường giả mặc dù là biết rõ có phiền toái vì đạt được mục đích cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào đây là một loại tiềm chất trở thành cường giả lần này natasha đã nhìn ra được khuyết điểm của bản thân từ ngô minh nên ngoài sự phấn khích còn có sự thôi thúc và tự tin hiện tại cô ấy có thể leo đến tầng tám mươi lăm và cô ấy muốn lần tiếp theo sẽ tấn cấp nguyên khí cấp năm vương tử điện hạ ta tạm thời sẽ không trở lại thần m ộ t đế quốc lần này ta sẽ tấn thăng nguyên khí cấp năm rồi mới trở về natasha ngữ khí kiên định nói tháp nguyên khí tầng một trăm tại đây mọi áp lực không còn nữa ngô minh tận hưởng sức mạnh cường đại do nâng cấp nguyên khí mang lại lúc này hắn ta đã là nguyên khí cấp năm chân chính nguyên khí cấp năm của hắn ta khác với những người khác khi ở nguyên khí cấp bốn thì hắn ta có thể dùng một số thủ đoạn giết chết cao thủ nguyên khí cấp năm hiện tại đã ở nguyên khí cấp năm giết chết đồng cấp dễ như làm thịt một con chó coi như là nguyên khí cấp sáu ngô, ngô minh chưa bao giờ cảm thấy mình có một ngày cường đại như vậy nếu như lại một lần nữa gặp lại bí thuật sư siên ngô minh cho rằng cho dù không giết được cả ta thì mình cũng tuyệt đối không cần chạy trốn chỉ cần lại làm quen bí thuật một chút ngô minh cùng đối phương tranh đấu ngang tay cũng không phải là không có khả năng trong tay ngô minh đó là thẻ thiên ân mà ngô minh có được sau khi thăng cấp lần này thẻ thiên ân là một loại khả năng thăng cấp của t u y phong gọi là thẻ lĩnh ngộ lôi bộ danh như ý nghĩa sau khi lĩnh ngộ được thẻ này thì ngô minh có thể thi triển lôi bộ vậy thì không phải là nhanh như tật phong mà là nhanh như thiểm điện rõ ràng chiêu thức này dù là chạy trốn hay giết chết đối phương đều là khả năng cần thiết nên ngô minh rất hài lòng việc thăng cấp nguyên khí cấp năm lần này nằm trong dự đoán của ngô minh nhưng bất ngờ duy nhất là hắn ta không ngờ lại nhanh như vậy bây giờ đám người lý hạ vẫn nên nỗ lực tiến tới nguyên khí cấp bốn ở tầng nguyên khí bí cảnh thấp hơn với một nhóm lực lượng trung kiên nguyên khí cấp bốn ít nhất những thành phố của mình sẽ không bao giờ bị người khác ức hiếp ở trên đỉnh tháp trăm tầng này ngô minh có thể lựa chọn dịch chuyển đến điểm xuất phát khi tiến vào bí cảnh vì vậy ngô minh đã chọn dịch chuyển tức thời ngay sau đó hắn ta đã xuất hiện trên truyền tống trận của ngô thành hiện tại các truyền tống trận ở ngô thành sư thành ngân nguyệt thành cùng t r a n g cứ vinh trấn đã được kết nối ngô minh đã giao phó cho những người khác làm thế nào để khống chế kế tiếp ngô minh định trở lại loạn lưu hải vực trầm thuyền cốc tại đó cũng thành lập được một cái truyền tống trận bằng cách này ngay cả khi không có phi hành khí cực nhanh như t i ê u c h ấ p đen một số địa bàn của ngô minh có thể giao tiếp nhanh chóng bây giờ đám người lý hạ đã đi thăng cấp ngô thành chỉ do một số người mới quản lý nên duy trì một thời gian cũng không thành vấn đề nghĩ đến tích h y đối phương cũng là một người có năng lực quản lý vì vậy ngô minh chỉ đơn giản là lên tia chớp đen và bay đến trầm thuyền cốc trong loạn lưu hải bởi vì ngô minh rời đi không bao lâu trầm thuyền cốc không có nhiều thay đổi nhưng có thể thấy trầm thuyền cốc đã hoàn toàn do tái trắc hào kiểm soát dần dần hiện ra cảnh phồn hoa hơn trước với năng lực của u linh nữ vương hẳn là không có thủ đoạn này nếu không đã không bị bọn ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc trấn áp sự thịnh vượng của trầm thuyền cốc hiển nhiên là công lao của tích h y nhưng lần này ngô minh không có xuống dưới anh biết cô nàng tích h y này tuyệt đối phục tùng và ngưỡng mộ mình nói thật ngô minh đối với chuyện nữ nhân như thế này bây giờ không có thủ đoạn nào tốt hơn nữa tích h y đích thật là xinh đẹp ngô minh sợ mình nhịn không được lại cùng đối phương phát sinh chuyện gì cũng không phải ngô minh không dám mà chỉ cảm giác vẫn chưa tới thời cơ bình chứa nguyên khí biến mất khiến ngô minh cảm thấy khủng hoảng sau khi nghe natasha nói về hội nghị trăm quốc cảm giác khủng hoảng trong lòng anh càng trở nên mạnh mẽ hơn vì vậy hiện tại anh nên cố gắng củng cố lại thực lực bản thân mới là trọng yếu những chuyện khác trước tiên để qua một bên vì vậy lúc này ngô minh đang lơ lửng trên trầm thuyền cốc và anh lấy ra những tấm sắt và thiết trụ mà anh mang theo ra khỏi tia c h ấ p đen để thiết lập truyền tống trận lúc này một đội u linh đang tuần tra trên không trung phát hiện ra người không xác định ngô minh lập tức phát ra tiếng chuông báo động và đồng thời bao vây hắn ta nhưng trong đội ngũ u linh lại có người quen biết ngô minh bọn họ nhìn thấy là ngô minh lập tức không mình hành lễ ngô minh trưởng quản u linh thánh điển tức là hoàng đế tối cao của tất cả u linh nhất tộc bất kỳ u linh nào nhìn thấy ngô minh cũng giống như nhìn thấy ma vương ngay sau đó một nhóm lớn các thú cưỡi và u linh bay lên từ bên dưới bao gồm nhiều gương mặt quen thuộc tích h y đại hồ tử bên và u linh nữ vương nhìn thấy ngô minh bọn họ đương nhiên khá cao hứng đặc biệt là tích h y khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười nàng thật sự sợ ngô minh rời đi sẽ không bao giờ quay lại bây giờ ngô minh xuất hiện trở lại tự nhiên vui hơn ai hết tâm tư của thiếu nữ thì ai nấy đều thấy được bất quá mọi người cũng đều không nói ra họ vốn dĩ không giỏi can thiệp vào chuyện này nhưng tích h i quả thực đã đóng góp rất nhiều cho trầm thuyền cốc và những người khác cũng hy vọng nàng ấy có thể ở bên cạnh ngô minh cùng nhau đi dạo nhưng họ không biết ngô minh là có khổ tự biết bây giờ ngô minh đã có lý hạ và thích đình cộng thêm một tích h i nữa thực sự không biết phải giải quyết như thế nào vì vậy ngô minh vẫn né tránh việc quan trọng và bắt đầu giả bộ hồ đồ nghe nói lần này ngô minh đến để thiết lập truyền tống trận tức thời cho trầm thuyền cốc và sự chú ý của tích h i ngay lập tức bị hấp dẫn trầm thuyền cốc vẫn còn quá phong bế nghĩ muốn tới ngoại giới cũng không phải chuyện dễ dàng nếu mà có được truyền tống trận thì sau đó mọi thứ sẽ được dễ dàng để xử lý vì vậy mọi người cùng nhau làm việc trong vòng một giờ ngô minh đã sắp xếp một truyền tống trận tức thời trên trầm thuyền cốc sau khi giới thiệu cho mọi người cách sử dụng nó ngô minh nhiệt liệt mời mọi người làm khách ở ngô thành bây giờ đã có truyền tống trận dù cách nhau hàng trăm nghìn km cũng chỉ cần tiêu hao một ít thẻ nguyên khí tiện lợi hơn trước rất nhiều lúc này m ắ t tích khi sáng lên nàng lập tức ra lệnh chọn ba trăm u linh chiến binh tinh nhuệ và ba trăm dị tộc chiến sĩ tinh nhuệ sẽ được truyền tống đến ngô thành cùng nhau để hỗ trợ bảo vệ ngô thành nàng hiển nhiên biết rõ lực lượng nhân loại bây giờ thật sự là không đủ mạnh cùng với sáu trăm dị tộc chiến sĩ tinh nhuệ này khẳng định có thể giúp ngô minh một tay còn tại sao không phái nhiều người đi qua kỳ thật cũng là bởi vì mỗi lần truyền tống đều tiêu hao thẻ nguyên khí chi phí truyền tống sáu trăm dị tộc nhân không phải thấp và tích h y cũng có một kế hoạch đó là nàng ấy muốn gửi một số lượng lớn người từ ngô thành đến trầm thuyền tốc để một số địa bàn của ngô minh được kết nối với nhau cũng có thể phòng ngừa khả năng có người muốn phản loạn phải nói tích h y thực sự suy nghĩ thay ngô minh âm thầm đem ý tưởng này nói cho ngô minh hắn ta cũng tán thành cả hai tay đồng thời càng bội phục tích h y còn tuổi nhỏ thế nhưng hiểu được nhiều thủ đoạn cân bằng quyền lực như vậy ai cũng biết gia tộc của tích h y là một gia tộc cao cấp có bối cảnh rất sâu từ nhỏ mưa dầm thấm đất hơn nữa lại thông minh lanh lợi nên tự nhiên là đem những thủ đoạn này đùa bẩn lô hỏa thuần thanh hơn nửa tháng sau lý hạ thích đình đoạn vân phi lưu bân và những người khác đã thành công tấn thăng nguyên khí cấp bốn và một số thuộc hạ của họ cũng đã thăng cấp theo họ đương nhiên một đám người tiến vào nguyên khí bí cảnh tấn thăng hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng ngô minh ước tính tối đa trong một tháng sẽ thăng cấp thành công tám mươi phần trăm đến lúc đó lại phối hợp với sáu trăm tinh hoa dị tộc nhân từ trầm thuyền trong cốc triệu tập tới cho dù lần sau có mấy vạn quân như nguyên âm đế quốc tiếp cận mình không ở cũng có thể ứng phó được dù sao ngô minh không thiếu cao thủ nguyên khí cấp ba nhưng thứ còn thiếu chính là trụ cột nguyên khí cấp bốn thời gian cực nhanh đảo mắt lại là một tháng trôi qua thực lực nguyên khí cấp năm của ngô minh đã ổn định thẻ lĩnh hội mới nhận được lôi bộ cũng đã lĩnh ngộ thành công luyện tập cực kỳ điêu luyện khi thi triển lôi bộ này cả người ngô minh đều có thể biến thành một tia chớp chói mắt khoảng cách một trăm m gần như trong nháy mắt đã tới sau khi liên tục thi triển ngô minh có thể di chuyển xa tới ba trăm m trong một bước lôi bộ nhanh hơn truy phong quá nhiều cũng nhanh hơn rất nhiều tuy rằng tiêu hao nguyên khí hơi cao nhưng hiện tại ngô minh đã là nguyên khí cấp năm nguyên khí trong cơ thể cũng đã đạt tới nguyên khí cấp năm đỉnh phong thậm chí có thể so tài với cao thủ t h u ộ c cấp độ sơ cấp nguyên khí cấp sáu vì vậy hắn ta có thể sử dụng nó một cách dễ dàng như truy phong và sự tiến bộ của ngô minh trong bí thuật càng khiến anh mừng rỡ không thôi trong ba mươi sáu loại thẻ bí thuật sơ cấp thì ngô minh đã nắm giữ chính thành mặc dù là trong bí thuật học đồ loại thành tích và tiến độ lĩnh ngộ này cũng là khó có thể tìm ra người thứ hai ngô minh đã thành thục rất nhiều thẻ bí thuật cao cấp quan trọng hơn ngô minh dành phần lớn thời gian làm chủ phiên bản đơn giản của hư vô hành giả biến nó trở thành chủ sủng vật của mình giờ đây thực lực của phiên bản đơn giản hư vô hành giả đã được tăng lên gấp bội so với lúc đầu về phần hư vô hành giả chân chính ngô minh vẫn chưa có kế hoạch tạo ra nó dù gì thì đây cũng là t h ể bí thuật số bảy mươi hai cho dù có là bí thuật sư cao cấp thực sự thì hiện tại vẫn chưa có ai trong số họ có thể tạo ra được và ngô minh may mắn có được cửu trảo giúp đỡ nếu không thì dù tài giỏi đến đâu hiểu biết cao đến đâu cũng vô dụng ngày hôm đó ngô minh vừa trở về từ sư thành và định nghỉ ngơi trong lâu đài chờ lý hạ trở về vào lúc này mí mắt hắn ta khẽ động cảm ứng được vài cổ nguyên khí cường đại từ đằng xa đánh úp lại quy ác nguyên khí này không yếu ít nhất phải là cao thủ nguyên khí cấp bốn ngô minh lập tức thúc giục u linh vân xà bay lên vào lúc này một vài thân ảnh xuất hiện trên ngô thành đó là từng con phi lông to lớn ngay cả những sinh vật thuộc hệ rồng yếu nhất cũng ở mức nguyên khí cấp ba đó là một loại rồng non nếu là sinh vật hệ rồng trưởng thành sẽ đạt cấp độ nguyên khí thứ tư vào lúc này những con phi lông này khoác lên chiến giáp là nguyên khí cấp bốn chính hiệu và trên lưng những con phi lông có một số kỵ sĩ mặc dù chúng trông giống với nhân loại nhưng xét từ kích thước và một số chi tiết vẫn có thể xem đây là những dị tộc nhân của đệ tứ nguyên khí thế giới những con kiến ở đệ ngũ nguyên khí thế giới này thực sự có thể xây dựng một thành phố cấp độ này quả là không tồi lúc này trên lưng phi long một d ị tộc nhân ngạo nghễ nói khuôn mặt của d ị tộc nhân này rất dài ít nhất gấp đôi người bình thường đầu lâu khá lớn mặc áo giáp tinh xảo tay cầm dây cương có chút k i n h thường c h ầ m c h ầ m vào ngô thành dưới chân nói đúng vậy tôi nghe nói rằng ngô thành này là thành phố chính dẫn dắt nhân loại gần đó một số căn cứ nhỏ của nhân loại xung quanh bao gồm cả một sư thành lớn đều thuộc quyền quản lý của ngô thành này trong số những nhân loại ở đây đây đã là thế lực số một số hai rồi một d ị tộc nhân khác với lông mày màu tím đầu không có lông toàn thân đều là lân giáp trông giống như một tích dịch nhân số một số hai đệ ngũ nguyên khí thế giới lại có gì đặc biệt hơn người trong mắt đệ tứ nguyên khí thế giới của chúng ta chính là ở dưới đấy chúng ta để cho bọn chúng sinh liền sinh muốn bọn bọn chúng chết thì chắc chắn phải chết người lên tiếng lúc đầu vẫn khinh khỉnh không thể nói như vậy không nên coi thường thực lực của ngô thành lúc trước quân đội của nguyên âm đế quốc định nhân cơ hội chiếm một phần của đệ ngũ nguyên khí thế giới kết quả là trúng một cái đinh xám xịt đi trở về nghe nói phía sau ngô thành này có lai lịch của một bí thuật sư một d ị tộc nhân nói hiển nhiên là nắm giữ không ít tình báo ta không tin bí thuật sư là thế lực đứng đầu của đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường làm sao có thể cùng hỗn tạp với nhân loại như con kiến này phải có nguyên nhân khác khiến cho nguyên âm đế quốc rút lui nhưng quy mô của ngô thành quả thực là không nhỏ có lẽ vì nguyên nhân này cho nên liên minh trăm quốc mới cử chúng ta đi mời ngô thành tham gia hội nghị trăm quốc nhưng ai cũng biết nếu kẻ yếu gia nhập liên minh trăm quốc thì phải một cái giá và chỗ tốt khá lớn chỉ bất quá đối với đối với chút ít nhân loại mà nói bọn họ sợ là còn ước gì được như thế bởi vì giống như các thế lực nhân loại khác họ không đủ tư cách để tham gia dị tộc nhân mặc ngựa một bộ tư thái tài trí hơn người và những dị tộc nhân khác cũng cười ha hả hiển nhiên hoàn toàn đồng ý trước lời nói của tộc dị tộc nhân mặc ngựa lần này chúng ta có nhiệm vụ gửi lời mời đến vài thế lực lớn của nhân loại trước đó thế lực nhân loại đó xem chúng ta như thấy thần vô cùng kính nể thậm chí còn trao tặng rất nhiều quà tặng hào phóng lúc đầu ta cũng bất đắc dĩ đi đến bây giờ có vẻ như đây là một công việc béo bở cũng như trước trước tiên dùng sinh vật chấn nhiếp làm cho nhóm người này khiếp sợ sau đó không lo lắng bọn họ sẽ không cho chúng ta chỗ tốt dị tộc nhân mặc ngựa nói xong hắn ta trực tiếp lấy ra một thẻ sinh học được kích hoạt và sau đó một quái điểu khổng lồ và đầy màu sắc xuất hiện kích thước của con quái điểu này hóa ra còn lớn hơn thú cưỡi phi long của dị tộc nhân mặc ngựa và những người khác chiều dài của đôi cánh là hơn ba mươi mét trên không trung phóng xuống bóng đen to lớn bất cứ ai nhìn thấy một sinh vật phi hành khổng lồ như vậy trên bầu trời sẽ phải giật mình thế lực nhân loại lúc trước họ đến đã sợ hãi và cho không ít chỗ tốt hiển nhiên những d ị tộc nhân này ý định ngựa quen đường cũ chỉ là bên dưới ngô thành không có cảnh hỗn loạn la hét và quỳ gối như bọn họ tưởng tượng và họ nghe thấy âm thanh báo động sắc bén và xuyên thấu những người phía dưới lần lượt tiến vào tòa nhà ngay khi đám người dị tộc nhân mặc ngựa không hay biết chuyện gì đang xảy ra không biết từ đâu từ bên dưới một vài tên lửa phòng không đột nhiên xuất hiện tốc độ của tên lửa không đối không này cực kỳ nhanh hơn nữa còn tiên tiến hơn tên lửa do nhân loại ở thế giới cũ chế tạo trước khi đám người dị tộc nhân mặc ngựa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra quái điểu khổng lồ đầy màu sắc vừa mới triệu hồi để lừa dối nhân loại đã trúng đạn kêu thảm một tiếng trên thân bùng lên ánh lửa và sau đó rơi xuống một số tên lửa phòng không được thêm bom nguyên khí cũng rất mạnh đối với sinh vật nguyên khí hơn nữa đây là loài quái điểu tuy rất lớn nhìn như có thể đánh lừa người ta đáng tiếc mức nguyên khí cũng chỉ là đỉnh cấp ba nhiều nhất là cấp bốn một sinh vật như vậy chắc chắn sẽ chết sau khi hứng chịu nhiều tên lửa phòng không con quái điểu khổng lồ đang bốc cháy nhanh chóng rơi xuống khu vực cách ngô thành chỉ một trăm mét và đập một thành hố sâu trên mặt đất liền không có bất cứ động tĩnh gì rõ ràng là đã chết đám người dị tộc nhân mặt ngựa trên lưng phi long đều trận mắt há hốc mồm không nói được lời nào trong khi họ đang s ử n g sờ thì bên dưới đã phóng ra vài tên lửa phòng không và lần này mục tiêu chính là mấy người bọn hắn vừa rồi nhìn thấy uy lực của loại vũ khí này đám dị tộc nhân mặt ngựa sợ hãi vội vàng tránh ra đáng tiếc những tên lửa này do giáo sư từ mới phát triển và có thể truy tung nguyên khí cho nên bọn họ vừa mới trốn đến một phương hướng khác thì đạn đạo lập tức biến hóa phương hướng truy lùng đi qua Đám người dù ị bị tộc nhân mặt tên tự truy tung, tức trúng tên trên động nhân ngựa không ngờ những này ngay không trung bùng lửa lửa, lập sẽ b n lên nguyên g lửa, vài chùm không í cấp 4 vẫn có thể chịu được c tấn vẫn đòn thể kiểu khí đổi lại nếu nguyên này, là chết ấ p đã sớm bị a n c h g i ố nhưng g n quái điểu k h ổ lồ vừa rồi. vừa Dù không c h ế thể n ư n không g h t tiếp tục bay và đám dị tộc nhân mặt ngựa không có thú cưỡi cũng từ trên không chật vật rơi xuống rồi rơi vào ngô thành ngay khi vừa rơi xuống đã bị bao vây và khi nhìn thấy những chiến binh này vây quanh họ sự khinh thường ban đầu của đám dị tộc nhân mặc ngựa ngay lập tức bị ném ra phía sau bởi vì họ phát hiện ra trong số những người xung quanh có hơn bảy cao thủ đã đạt đến nguyên khí cấp bốn không chỉ như thế ngoại trừ nhân loại còn có một số ngư nhân nhất tộc cường đại và những u linh đám người dị tộc nhân mặc ngựa có chút không xoay chuyển được muốn nói nhân loại và dị tộc nhân tiếp xúc rất nhiều nhưng họ chưa bao giờ thấy dị tộc nhân giúp nhân loại phòng vệ hay bất cứ điều gì trừ khi một người đầu hàng dị tộc nhân người còn lại sẽ cung cấp bảo hộ có thể là ngô thành này đã đầu phục cho một thế lực dị tộc nhân nào đó nhưng có vẻ không phải vậy những ngư nhân chỉ có sức mạnh dưới biển còn u linh thì chỉ có ở hy mễ an cùng kiền khô mới có lẽ nào ngô thành đầu phục u linh thánh địa nếu đúng như vậy thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng xử lý u linh thánh địa có thể không dễ t r e o chọc ở đệ tứ nguyên khí thế giới u linh thánh địa là một trong những thế lực hàng đầu và ghế trong hội nghị trăm quốc cũng là rất cao điều này cũng đáng trách đám dị tộc nhân mặc ngựa không có thăm dò tình huống rõ ràng đã mạo mạo thất thất chạy tới ngay bây giờ họ đã trực tiếp bị tên lửa bắn hạ thân người đầy bụi đất chật vật không chịu nổi họ định tức giận và trừng phạt những người này nhưng lại không mong muốn phát hiện ra nếu họ thực sự chiến đấu thì sẽ gặp rắc rối một ít nguyên k h í cấp bốn không đủ để người khác g i ế t từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn khi đám dị tộc nhân mặc ngựa chứng kiến điệu bộ này họ cũng bỏ đi hung hăng càng quấy trước đây có chút biệt khuất nhưng lại không thể không hạ thấp tư thái đem ý đồ đến đây nói rõ bọn họ không dám không nói vốn là đến đưa thư mời đấy nhưng nếu như quả thật phát sinh xung đột thì bọn họ có thể không phải là đối thủ của người ta n g ô minh lúc này đang quan sát tất cả những chuyện này từ một trận pháp ẩn mà hắn ta bố trí trên không trung và khi hắn ta nhìn thấy lực lượng phòng thủ của chính ngô thành chăm sóc những tộc dị tộc nhân này vì vậy ngô minh không ra tay đồng thời trong lòng hắn ta khá hài lòng rõ ràng là trừ khi có nhiều nguyên khí cấp năm tiến đến ngô thành không sợ bất kỳ kẻ thù nào cả đại sảnh thành chủ trời đã về đêm nhưng trong đại sảnh rộng rãi này không còn một ghế trống tất cả những người ngồi quanh bàn học tròn đều là lực lượng trung kiên của ngô minh chưa kể đến lý hạ thích đình lưu bân cùng độc nhãn lão ngủ bọn bọn họ thậm chí cả tầng lực đông đặc biệt đến từ sư thành và thậm chí cả tích h y và u linh nữ vương từ trầm thuyền cốc trên bàn tròn có một tấm thiệp đó là thư mời của liên minh trăm quốc gia đây không phải là lần đầu tiên ngô minh nghe nói về hội nghị trăm quốc vì vậy anh ấy không đặc biệt ngạc nhiên hơn nữa hắn ta đã biết được từ vương tử hari và đoàn trưởng kỵ sĩ natasa của thần mục đế quốc cái gọi là hội nghị trăm quốc này là một hội nghị các thế lực chia cắt lợi ích hiển nhiên hoa quốc cổ đại có binh pháp công tử gọi là không đánh mà thắng những người tổ chức hội nghị này chính là muốn không có bất kỳ tổn thất nào mà vơ vét các chỗ tốt tự nhiên chỉ cường quốc mới thu được nhiều lợi ích gọi tất cả mọi người tới ngô minh cũng muốn nghe ý kiến của người khác người muốn hỏi đầu tiên chính là u linh nữ vương đây là đẳng cấp nguyên khí cao nhất trong thế lực của mình nguyên khí cấp sáu khi u linh nữ vương tới chỉ phóng ra thoáng một chút bi á p nguyên khí toàn bộ ngô thành lặng ngắt như tờ tất cả các thức tỉnh giả đều có thể cảm nhận được một c ổ lực lượng cường hãn này ngay cả lý hạ và thích đình cũng có chút sợ hãi khi nhìn thấy u linh nữ vương nhưng tích h y và u linh nữ vương ở bên nhau lâu nên không có cảm giác gì vì lẽ đó tích h y thường bày ra ưu điểm này trước mặt lý hạ và thích đình nàng ấy tự hào về bản thân tất nhiên đây hầu hết chỉ là một trò đùa đối với một cô gái thông minh như tích h y nàng ấy tự nhiên biết mình phải có một mối quan hệ tốt với lý hạ và thích đình ba nhau. nữ thành tử trở mật sớm với khuê câu trả lời của u linh nữ vương rất đơn giản đó là nàng chưa từng nghe đến liên minh trăm quốc gia hay hội nghị trăm quốc rõ ràng tất cả những điều này xảy ra sau khi tái trác hào đi vào vùng loạn lưu hải cũng trách không được trong thư viện bí thuật cũng không có ghi lại tương quan nói trắng ra đây đơn giản là một liên minh chỉ mới xuất hiện gần đây lần này mới được biết đến từ đám người dị tộc nhân mặc ngựa lần này liên minh trăm quốc gia đã mời một số thế lực nhân loại hùng mạnh bao gồm tân đô thành gia tộc đeo bớt ở bắc mỹ và đương nhiên là ngô thành về phần mục đích thì đám người dị tộc nhân mặc ngựa hiển nhiên không biết hắn chỉ phụ trách đưa thư lúc này những sứ giả này cũng không có tư thái uy m ả n h như ban đầu bọn họ thành thành thật thật trú trong phòng do ngô minh an bài cho bọn họ không có sự cho phép thì không được bước ra ngoài nửa bước ta xem những vị tộc nhân tổ chức hội nghị này không phải là mục đích thuần túy ý của ta là không cần để ý đ ộ c nhãn lão ngũ nói ông ta xem như người từng trải tự nhiên hiểu được đạo lý vô sự mà ân cần phi gian tức đạo liên minh trăm quốc đột nhiên mời thế lực nhân loại 8, 9, phần lần à ràng, vào không không không hảo Nhưng ghi gánh lấy hậu quả. Tất nhiên chúng ta không sợ gì cả, nhưng đã bị người nhìn chằm chằm thì phải chuẩn trên nếu người giấy gì có cả, quả, ý. rất tự tất ta rõ mời đi, lấy đã đ sợ bị bị y đủ. l ầ này nói chuyện là đoạn vân phi lúc này anh không còn là đội trưởng của biệt đội thức tỉnh đi săn quái vật bên ngoài để sinh tồn như xưa nữa tự nhiên cân nhắc vấn đề cũng cẩn thận hơn rất nhiều hiển nhiên mặc kệ có đi hay là không đều rất bị động nếu đi thì sợ lâm vào một loại q u ỷ kế nào đó nếu như không đi vạn n h ấ t đối phương liên hợp lại cùng nhau thì ngay cả phòng cũng không có cách nào phòng ta cảm thấy phải đi những sứ giả do đối phương cử đi lần này đang cố ý quấy rối cũng không phải hoàn toàn là khiêu khích hay k i n h thường đối với chúng ta cũng có một loại thăm dò ở bên trong nếu như chúng ta yếu thế như vậy bọn họ rất có thể trực tiếp sẽ dùng vũ lực lý hạ lúc này mới nói mà ngay sau đó thích đ ì n h lên tiếng Ta đồng đề n g ý với hơn ị dị của tộc có chống chúng quốc lúc trước, có có công chí tục chiếm ngay ta, Hạ những nhân như phạm Minh không họ thể phá Thành, thậm Thành. h lại Tỷ, từ tiếp này giống nguyên nếu Ngô bọn Ngô âm xâm đây, đầu đã đồ đế đã ý Sư ở nữa từ khi bình chứa nguyên khí bị phá vỡ ngày càng nhiều dị tộc nhân xuất hiện không biết có bao nhiêu thế lực muốn dùng vũ lực chống lại chúng ta nhưng đều là tôn tép nhải nhếp mấy lần tiến công đều bị chúng ta đánh lui không phải bọn họ không muốn chiếm chỗ tốt mà là không chiếm được cái gọi là hội nghị trăm quốc này hẳn là một kiểu gây hấn khác bây giờ đã có người để mắt đến chúng ta chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến và điều quan trọng nhất là phải biết mình biết ta vì vậy chúng ta phải đi đến hội nghị này đúng vậy chính là bởi vì chúng ta tương đối cường đại cho nên dị tộc nhân mới sử dụng phương thức này đương nhiên còn có một khả năng khác chính là giữa bọn họ có một loại ước định nào đó thậm chí là bởi vì bọn họ nhiều người cho dù chiếm chỗ tốt của người khác thì cũng phải chia đều chiến lợi phẩm đó là lý do tại sao hội nghị như vậy được tạo ra việc phái ra sứ giả có lẽ chỉ bước thăm dò đầu tiên nếu chúng ta không dám đi thì họ sẽ ngay lập tức được một t ấ t lại muốn tiến một thước ngược lại nếu chúng ta thể hiện thực lực bản thân và thề quyết tâm sống chết chống cự trong hội nghị trăm quốc thì những d ị tộc nhân kia khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ lần này ngay cả tích khi cũng bắt đầu kẻ xướng người họa với lý hạ và thích đình rõ ràng là cả ba người họ đã nói chuyện cùng nhau sau khi hội ý không thể không nói bỏ qua một bên thân phận tam nữ những gì họ nói rất hợp lý những người khác cũng cúi đầu trầm tư tình huống hiện tại đã nói ra đây không phải là vấn đề đi hay không đi mà là ứng đối ra sau khi bình chứa nguyên khí biến mất vấn đề lớn đến từ cuộc xâm lược thực sự của đệ tứ nguyên khí thế giới lãnh thổ ban đầu của trái đất rất rộng lớn và dù trải qua thảm họa nhưng vẫn có rất nhiều người trong mắt dị tộc nhân chính là một cái bánh kem lớn mà hội nghị trăm quốc trên thực tế là bọn họ hội nghị trao đổi chia cắt bánh ngọt như thế nào đã thảo luận đến một bước này ngô minh cũng biết rõ mình nên tỏ thái độ rồi sở dĩ hắn ta gọi mọi người tới là muốn thông qua chuyện này để đề cao nhận thức và tính cảnh giác của bọn họ may mà lý hạ thích đình Tích khi đã nói khuyết nói điểm đã rõ ưu của sau ự việc rồi, bây giờ thì Ngô Minh cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. cũng cần Chúng bây Ngô không thì tốn t sẽ tham Trâm hội nghị gia q ố c cách có sức này nhân loại, và trong khoảng thời gian này, ta hy vọng có thể trải thiện là và hy với loại, thời trải tư ta thể một ạ n chúng càng nhanh càng tốt, và số người tiến vào nguyên khí cảnh và tấn thăng lên nguyên khí cấp 4 sẽ tăng lên. h khí khí của cấp ta Sau tốt, và vào và số sẽ bí m tháng hy vọng sẽ thấy thêm nhiều cao thủ nguyên khí cấp bốn mặt khác ngân nguyệt thành bên k i a chế tạo ra vũ khí bao gồm cả robot chiến đấu c ũ Ngô phải tích lũy một số lượng nhất định. Nếu kẻ thù đến, chúng ta nhất định một ta tấn c lũy lượng số sẽ Nếu đến, kẻ n chúng.、Về、phần ứng cử viên nghị g cử của Hội Về t r minh Quốc, hãy để đ ta đi một m ì Ngô Minh lúc này mới đứng dậy nói mọi người nghe xong lập tức trầm m ặ t hiển nhiên quyết định đi một mình của ngô minh cũng là bất đắc dĩ nếu gặp phải nguy hiểm thì ngô minh chỉ có một mình sẽ có thực lực mà rút lui bằng không dù có mang theo a i đi chăng nữa cũng sẽ bị liên lụy những người khác cũng tin tưởng cho nên cũng không có không phản đối. Ngày hôm sau, Ngô Minh nên Ngày Ngô đứng đối. sau, thẻ r trường ê n quảng tòa t à và n h kích hoạt h một t bí thuật mà h số ba mươi sáu là thẻ cuối cùng trong số các thẻ bí thuật cơ bản thánh đường truyền tống đây là một thẻ có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào để chế tác yêu cầu một nghìn thẻ nguyên khí sau đó có thể được kích hoạt đưa người quay trở lại nguyên khí thánh đường bình đài thế giới bí thuật sư đây là một bí thuật đặc thù chỉ có bí thuật sư hoặc bí thuật học đồ mới có thể thi triển và nó cũng là một lá bài dịch chuyển để quay trở lại bình đài bí thuật sư càng sớm càng tốt ngô minh chỉ có một mục đích duy nhất là lần này quay trở lại bình đài bí thuật sư sau đó tìm kerrigan đạo sư và nộp đơn để trở thành một bí thuật sư chính thức tham gia hội nghị trăm quốc ngô minh không biết mình sẽ gặp phải phiền toái gì nhưng ngô minh cảm thấy mình nhất định sẽ gặp phải phiền toái thân phận của một bí thuật học đồ hiển nhiên không đủ lực chấn nhiếp chỉ có trở thành một bí thuật sư thì về mặt thân phận mới có thể chiếm được thượng phong bên cạnh đó khó khăn nhất của việc trở thành một bí thuật sư là làm thế nào để có được một n g h n năm thạch tượng quỷ ngô minh đã giải quyết được ở phương diện này rồi hơn nửa mấy tháng nay hắn ta đã một mực nghiên cứu bí thuật cho nên mới có quyết định này một luồng ánh sáng xuất hiện ngô minh bị một quả cầu ánh sáng mang đi và một thứ giống như cánh cửa không gian khác xuất hiện trên đầu hắn ta ngay lập tức ngô minh bị hút vào trong đó bình đài bí thuật sư lơ lửng vạn thước trên bầu trời bao quanh là những tầng mây trắng ở đây chỉ có bí thuật sư và bí thuật học đồ đã được đạo sư chấp thuận mới có thể bước vào những người khác nếu vào mà không được phép sẽ chết ngay khi ngô minh vừa xuất hiện trên bình đài đã bị phát hiện lúc này có vài bí thuật sư lao tới với tốc độ cực nhanh ngô minh lập tức xác định phương hướng thi triển lôi bộ hóa thành lôi điện một bước bước ra một trăm năm mươi mét bỏ xa một số bí thuật sư nói về tốc độ thì ngay cả một số bí thuật sư cao cấp cũng không bằng ngô minh lần này ngô minh không thể tự ý vào bình đài bí thuật sư nếu không có sự cho phép của đạo sư trước tất nhiên cũng là bởi vì hắn ta chỉ là bí thuật học đồ nếu một ngày nào đó hắn ta trở thành một bí thuật sư thì lúc đó muốn đến thì đến muốn đi thì đi ai cũng không ngăn cản nhưng hiện tại thì không được vì vậy hắn ta đã thi triển lôi bộ để chạy và phương hướng đương nhiên là bình đài của k e r r y g a n đạo sư những bí thuật sư đó không bao giờ nghĩ rằng tốc độ của ngô minh lại nhanh như vậy vội vàng đuổi theo nhưng ngô minh không tiếc hao phí nguyên khí liên tục thi triển mấy cái lôi bộ biến mất trước mặt một số bí thuật sư chẳng lẽ đối phương là bí thuật sư bằng không làm sao lại có thể nhanh như vậy một gã sơ cấp bí thuật sư vẻ mặt bất đắc dĩ nói ừ ta cũng nghĩ vậy hơn nữa đối phương thi triển thẻ bí thuật thánh đường truyền tống để trở về chỉ có bí thuật sư và bí thuật học đồ mới có thể sử dụng ta xem người này cũng có thể là một gã bí thuật sư có thể là có chuyện gì gấp cho nên chạy nhanh hơn một chút một bí thuật sư sơ cấp khác cũng gật đầu nói nếu là bí thuật sư vậy thì quên đi bí thuật sư sơ cấp nói lúc đầu rốt cuộc quyết định đem chuyện này đè xuống tại thời điểm này ngô minh đã đến bình đài chỗ ở của kerrigan đạo sư trên bình đài ngô minh từ xa nhìn thấy một con chó lông dài con chó này rõ ràng đang nằm phơi nắng sau khi ngô minh đến gần nó lập tức vểnh tay lên nhìn lên rồi lập tức sủa hai tiếng hoang hoang đã lâu không gặp ngô minh lên tiếng chào hỏi trong tiền sảnh của bình đài nhỏ kerrigan đang nghiên cứu một cuốn sách trên tay trong khi hoang hoang đang xoa bóp thanh điểu ngàn năm thạch tượng quỷ của kerrigan nhìn không ra con chó này thật đúng là một cao thủ vuốt môn ngựa biết lúc này nên đ ị n h b ỡ ai ngô minh ngồi ở đối diện trước mặt kerry găng đạo sư ngô minh vẫn ngồi ngay ngắn cũng là bởi vì ngô minh rất tôn kính đạo sư của mình hội nghị trăm quốc ta biết đó là những thứ nhàm chán do người khác làm ra họ tranh giành quyền lực lợi nhuận và phân chia lợi ích nhưng ngô minh này ngươi sẽ trở thành một bí thuật sư vĩ đại thì không cần phải tham gia vào thế lực của mình bởi vì trong tương lai ngươi sẽ là chỗ dựa lớn nhất cho chính mình bất kỳ thế lực nào cũng không dám khiêu khích bí thuật sư cấp cao đến lúc đó một mình ngươi liền có thể địch với cả một quốc gia tại sao phải lãng phí tâm trí và thời gian quản lý người khác nó cũng sẽ phân tán sự chú ý của ngươi kerrigan đạo sư nói nhưng m ắ t vẫn không rời cuốn sách trên tay kerrigan đạo sư đang nói về ngô thành của ngô minh về điều này ngô minh có sự cố chấp của riêng mình nhưng anh ấy không muốn tranh luận với đạo sư cho nên là cái gì cũng không nói thật lâu sau kerrigan đang nghe truyện trên tv audio cv nói ta chỉ là đưa ra một đề nghị ngươi nguyện ý mang theo một đoàn lớn con ghẻ ký sinh như vậy đó là việc của ngươi ta cũng không quan tâm được rồi đem ngân long triệu hoáng đi ra ta để cho thanh điểu dạy nó một ít kiến thức căn bản hơn nữa ta cũng muốn nói với ngươi về việc trở thành một bí thuật sư ngô minh nghe xong liền vội vàng gọi a mổ ra ngoài sau khi a mổ bay ra ngoài nó rất bình tĩnh leo lên vai ngô minh nhưng thanh điểu đang nằm trên đệm êm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn a mổ rồi rít lên một tiếng a mổ mí mắt r ũ xuống liếc nhìn thanh điểu hoặc nhìn bộ dáng chính là muốn ăn đòn nhưng vô luận là kerrigan đạo sư hay là thanh điểu đều rất ngạc nhiên cổ quái coi như là ngân long hy hữu cũng chỉ là ấu thể thạch tượng quỷ chưa được rửa tội ngay cả đẳng cấp nguyên khí của nó cũng thấp hơn thanh điểu ít nhất hai cấp làm sao nó không bị thanh điểu ra lệnh cho được kerrigan tò mò nhìn nhìn a mổ thêm vài lần nữa nhưng không nhận ra điều gì vì vậy chỉ có thể nói với ngô minh ngô minh ngươi có được ngàn năm thạch tượng quỷ này từ đâu ra vậy ngô minh không có gì phải che giấu về nguồn gốc của a mổ hơn nữa kerrigan đạo sư rất tốt với hắn ta là một trong số í t dị tộc nhân mà ngô minh tin tưởng vì vậy hắn ta đã kể câu chuyện về việc làm thế nào mình bằng vào cảm ứng nguyên khí tìm thấy a mổ trong những mảnh vỡ của thạch tượng quỷ bị vỡ nát cái gì nghe vậy kerrigan đột nhiên đứng lên sắc m ặ t bất định lúc đỏ lúc trắng cuối cùng lại đã biến thành làn da xanh như ban đầu của nàng k e r r y găng đạo sư luôn tỏ ra rất bình tĩnh và nàng ấy ngạc nhiên đến mức khiến sự tò mò của ngô minh bị thu hút hắn ta lập tức hỏi đạo sư có cái gì không đúng sao tất cả ấu thể của ngàn năm thạch tượng quỷ đều được bí thuật sư triệu hồi như một đồng bạn bồi dưỡng từ hư không bí thuật chưa từng có con ngân long nào giống như của ngươi điều này chỉ cho thấy một điều đó là con ngân long này không phải là một ấu thể vô chủ mà là nói đến đây giọng điệu k e r r y g a n đạo sư dừng lại tự hồ có chút lo lắng đó là về a mổ ngô minh đương nhiên rất lo lắng vội vàng nói mà là sao trong trường hợp con ngân long này của ngươi chỉ có một khả năng đó là nó đã từng được một bí thuật sư triệu hồi từ hư không nhưng vì một lý do nào đó nó mất đi lực lượng và thậm chí thiếu chút nữa tử vong hoặc là nói nó đã tử vong chỉ có điều bởi vì gặp được ngươi dùng bản thân nguyên khí thoải mái nuôi nấng nó mới cứu sống nó một lần nữa nhưng nó không phải là ngàn năm thạch tượng quỷ của ngươi nếu ta đoán không nhầm thì ngươi hoàn toàn không thể chủ động khống chế sự xuất hiện và biến mất của nó hóa t h ể và hiện thực hóa tất cả đều do chính nó tự được thực hiện đúng không điều này cho thấy nó đã có chủ nhân tình huống hiện tại có chút giống như nó còn chưa có khôi phục lại tình trạng bị thương nặng ban đầu một khi khôi phục lại nó sẽ trở về với chủ nhân ban đầu k e r r y g a n đạo sư nói với vẻ tiếc nuối vừa rồi nàng ấy lo lắng vì ngô minh kerrigan đạo sư đương nhiên có thể thấy ngô minh và thạch tượng quỷ ngân long này có mối quan hệ rất tốt nói là đồng bạn vào sinh ra tử cũng không quá chút nào chính vì vậy nàng cân nhắc đến tâm tình của ngô minh cho nên vừa mới có băn khoăn nhưng là sự thật thì phải đối mặt là của mình thì bỏ rơi cũng bỏ rơi không được không phải của mình thì cưỡng cầu nữa cũng vô dụng ngô minh sau khi nghe xong có chút choáng váng và có một cảm giác mất mát không thể giải thích được trong lòng A mổ hóa ra là một ngàn năm thạch tượng quỷ được một bí thuật sư triệu hồi từ trước nó đã có chủ nhân nhưng trí nhớ của nó đã bị áp chế vì trọng thương mà một khi nó khôi phục lại sẽ đi tìm chủ nhân của chính nó đây chẳng phải là nói là mình cùng với a mổ tách ra sao ngô minh cảm giác thật không tốt trong lòng chua xót vô cùng rõ ràng là hắn ta từ lâu đã coi a mổ là đồng bạn tốt nhất của mình không muốn để mất a mổ ngô mình, ngàn năm thạch tượng quỷ chỉ tìm được chủ nhân khi còn trong thời kỳ ấu thể một khi đã nhận ra chủ nhân thì cả đời không thể thay đổi vì vậy con ngân long này là vô duyên với ngươi ngươi muốn trở thành bí thuật sư thì ta ủng hộ hơn nữa dùng thực lực của ngươi muốn trở thành bí thuật sư cũng sẽ không quá khó khăn ta sẽ thu xếp ngươi tới hư không bí thuật tìm đồng bạn ngàn năm thạch tượng quỷ của ngươi giống như thanh điểu của ta kerrigan nhìn thấy ngô minh vẻ mặt x a x ú t chỉ có thể lên tiếng an ủi nhìn a mổ nằm trên vai mình ngô minh nghĩ đi nghĩ lại k e r r y g a n đạo sư hiện tại ta vẫn chưa muốn thay thế ngàn năm thạch tượng quỷ nếu a mổ bình phục muốn đi tìm chủ nhân của nó thì ta sẽ không ngăn cản nhưng trước đó ta muốn ở bên nó cùng một chỗ ít nhất là khi ta trở thành một bí thuật sư ta muốn ở bên nó a mổ dường như cảm thấy sự chán nản của ngô minh lúc này nó đang dụi đầu vào ngô minh phát ra tiếng kêu a mổ a mổ được rồi chuyện này do ngươi đi bất quá cuối cùng ngươi cũng phải thay thế ngàn năm thạch tượng quỷ đấy hơn nữa nó không phải được nuôi dưỡng từ ấu thể rất khó đạt được nhân thú hợp nhất điều này sẽ ảnh hưởng đến phong độ của ngươi nhưng khi ngươi trở thành một bí thuật sư thì cũng có thể thay thế ngàn năm thạch tượng quỷ ngươi phải suy nghĩ cẩn thận kerry gan đạo sư cuối cùng khuyên nhủ ngô minh ánh mắt kiên định hiển nhiên kết quả này không thể thương lượng được rồi một khi đã như vậy tức h cho ngươi biết làm thế nào để trở thành một bí thuật sư. Đạo sư nói chủ đề chính, trở thành một bí thuật học thành thuật hàng thảo thí bí thuật sư, mỗi lần chỉ có một người được chọn. ì ta biết trở một trở một trong trở một một một Kerrygan sẽ sư. sư sư, sư, có có được nào đạo ngươi nói năm kiện đăng năm lần lần người điều mỗi bí bí bí bí làm là mà để đề đồ đủ để đều ký là trong thời gian nhanh nhất mỗi năm sẽ chỉ có một tư cách cho một bí thuật sư mà ngươi trở thành bí thuật học đồ còn không đầy sáu năm theo lý mà nói là không thể tham gia khảo hạch bí thuật sư ngôn minh nghe nói không xen vào hẳn là có quy tắc này nhưng kerrigan đạo sư không có nói không được tham gia có nghĩa là có một mánh khóe quả nhiên kerrigan nói đối với một tân tấn bí thuật học đồ như ngươi nếu muốn tham gia khảo hạch bí thuật sư mà không có bất kỳ giới hạn năm tuổi nào thì chỉ có một cách chính là tìm một danh bí thuật học đồ muốn tham gia khảo hạch bí thuật sư đánh bại hắn cướp tư cách của hắn n g ô minh m i ễ n cười hắn ta đã đoán được khả năng này trong nguyên khí thế giới cường giả vi tôn nếu những bí thuật học đồ kỳ cựu đó thậm chí không thể giữ được tư cách của mình thì không cần phải tham gia khảo hạch vì vậy ngô minh cảm thấy quy tắc này rất tốt đối với hắn ta rất thích hợp ngô minh ngươi thật may mắn khảo hạch năm nay hai mươi ngày nữa sẽ bắt đầu vào lúc này tất cả bí thuật học đồ kỳ cựu đã đủ sáu năm đều đăng ký khảo hạch năm nay ngươi chỉ cần chọn một người trong số họ để đánh bại đoạt lấy tư cách khảo hạch của hắn sau đó ngươi có thể tham gia k e r r g a nói n xong nhìn thấy ngô minh đang nóng lòng muốn thử liền nói bất quá ngươi bây giờ không cần nghĩ ta đã thay ngươi an bài ngươi ở lại đây hai mươi ngày ta sẽ đích thân dạy bảo các ngươi đợi đến ngày tham gia khảo hạch thì đi tranh đoạt tư cách ngô minh tính toán thời gian khảo hạch có thể xong ngay trước hội nghị trăm quốc có thể vừa kịp lúc hơn nữa kerrigan đạo sư tự mình dạy bảo mình điều đó thì không còn gì bằng sự việc đã giải quyết xong ngô minh cũng thoải mái hơn rất nhiều nếu không phải vì chuyện của a mổ thì anh còn thoải mái hơn nghĩ đến việc kim tự tháp kim loại đã bị người khổng lồ tám tay ở bắc mỹ lấy đi ngô minh hỏi đạo sư của mình hắn ta cũng rất tò mò về lai lịch người khổng lồ tám tay còn có kim tự tháp kim loại kia khiến cho ngô minh có một loại cảm giác thập phần cổ quái hắn ta cảm giác toàn bộ nguyên khí thế giới sẽ bởi vì người khổng lồ tám tay và kim tự tháp mà phát sinh biến đổi lớn nói đến chủ đề này kerrigan đạo sư cũng có vẻ nghiêm nghị nhiều bí thuật sư cũng đang chú ý đến vấn đề này bây giờ chúng ta đã biết đối phương đến từ một nguyên khí thế giới cao hơn đó là đệ nhị nguyên khí thế giới ngay cả những bí thuật sư của chúng ta cũng không biết nhiều về thế giới này nhưng người khổng lồ tám tay ít nhất cũng là một siêu tồn tại nguyên khí cấp tám bất kể nó muốn làm gì cũng không phải là thứ ngươi có thể trộn lẫn mặc dù hiện tại ngươi đã được tấn thăng đến nguyên khí cấp năm nhưng vẫn không đủ nhìn thậm chí ngay cả ta cũng không được chuyện này trước tiên để xuống đi trong khoảng thời gian này ngươi nên chuyên tâm chuẩn bị khảo hạch bí thuật sư chỉ có thể trở thành bí thuật sư nâng cao thực lực của chính mình mới có khả năng khám phá những bí mật này nghe được những gì ke ri găng đạo sư nói ngô minh không tiếp tục hỏi lần này hắn ta ở lại đây nghiên cứu bí thuật có thể nói ngô minh chưa bao giờ nghiêm túc tập trung như vậy không quan tâm đến chuyện khác cũng không hỏi thăm mà ke ri găng đạo sư cũng dốc hết túi những tri thức của mình truyền thụ cho hắn ta hai mươi ngày trôi qua nhưng ngô minh hoàn toàn không nhận ra càng nghiên cứu hắn ta càng cảm thấy bí thuật thật cường đại thâm ảo cùng một thẻ bí thuật bí thuật sư khác nhau chế tác thì thẻ bí thuật cũng bất đồng nó phụ thuộc vào sự hiểu biết của bí thuật sư về bí thuật và trình độ chế tác thẻ thành thạo vào ngày này ngô minh đã cởi bỏ quần áo và áo giáp ban đầu của mình mặc một chiếc áo t r o à n do kerrigan đạo sư đưa cho anh và cùng nhau bay đến bình đài trung tâm hôm nay là ngày của kỳ kiểm tra bí thuật tất cả những bí thuật học đồ và đạo sư của họ đã tham gia khảo hạch sẽ được tập trung tại địa điểm kiểm tra trên bình đài trung tâm muốn đoạt thẻ tư cách chỉ có thể thực hiện trong ngày hôm nay với một phiến đá giống như vần hào qua ngôi sao lát trên mặt đất xung quanh là những cột đá thô to đại sảnh cao đến một trăm mét là nơi khảo hạch của bí thuật sư mặt đất ở đây trông giống như một tinh hải vừa sáng lạng vừa thần bí sàn nhà ở đây đều được lát bằng đá sa phi cứng rắn nhất ngay cả những t h ể bí thuật hệ tấn công cấp cao cũng không thể làm hỏng chúng trong hội trường nửa lộ thiên này gần một trăm người đã tụ tập bao gồm cả những bí thuật học đồ và những đạo sư của họ tất cả họ đều là bí thuật sư cấp cao bí thuật học đồ cũng được chia thành kiến tập sơ trung cao cấp bí thuật học đồ cao cấp đương nhiên được đánh giá cao nhất ngô minh đã từng hỏi đạo sư keri găng mình trong bí thuật học đồ tính là cấp bậc gì kết quả được cho biết chỉ là kiến tập học đồ bởi vì ngô minh chưa bao giờ quay lại để tham gia quá trình đánh giá và ở đây chỉ có ngô minh là kiến tập học đồ kiến tập học đồ không có huy hiệu những bí thuật học đồ khác đều có huy hiệu trên ngực nhìn xung quanh những người bí thuật học đồ kém nhất ở đây là học đồ trung cấp và hơn tám mươi phần trăm là học đồ cao cấp miên một đám khí thế bất phàm khi ngô minh đi tới lập tức thu hút sự chú ý của mọi người đương nhiên những người khác đều không có chú ý tới ngô minh mà là kerrigan đạo sư đang đi tới trước mặt ngô minh trong số các bí thuật sư kerrigan là một trong số ít bí thuật sư cấp cao và là một trong những bí thuật sư mạnh nhất đương nhiên sự xuất hiện của nàng ấy rất dễ thu hút sự chú ý nhiều bí thuật sư nhìn thấy kerrigan đều vội vàng đứng dậy hành lễ bí thuật sư trong hội này tương tự đều là cường giả vi tôn tất nhiên có một số bí thuật sư cao cấp như kerrigan không cho là đúng kerrigan n g ư ơ i tới nơi này làm gì nơi này là sân kiểm tra tấn cấp bí thuật sư theo ta được biết năm nay ngươi cũng không phải khảo thí quan một nữ bí thuật sư bình thường không có quan hệ tốt với kerrigan giờ phút này dùng giọng bén nhọn nói bí thuật sư này có làn da đỏ mặc dù là người nóng nảy nhưng bộ dạng trông giống như ma quỷ mi hơ ta đây mang theo đệ tử của ta tham gia khảo hạch kerrigan từ tốn nói cuối cùng khóe miệng hiện lên một nụ cười trên đường đi ngô minh đã hỏi đạo sư của kerrigan rằng hắn ta nên tìm ai để đoạt thẻ tư cách người sau nói nàng ấy sẽ chỉ định khi thời gian đến rõ ràng vào lúc này nàng ấy đã chọn mục tiêu cho ngô minh và mi hơ da đỏ t ự hồ còn không có phát giác được phiền toái trước mắt nhưng vẫn nói với giọng chế dẻo kerrigan ngươi đang nói đùa sao theo ta được biết ngươi tính tình cổ quái rất ít thu đệ tử lúc này đây tuy thu một tân tấn bí thuật học đồ trong lúc thi kiểm tra đạt được đệ nhất danh học đồ nhưng cũng chỉ mới nửa năm muốn tham gia khảo hạch bí thuật thì người đó phải là một bí thuật học đồ kỳ cựu đã đạt hơn sáu năm mới được ngươi sẽ không phải là hồ đồ liền điểm này đều đã quên chứ nói xong mi hơ phá lên cười và tiếng cười bén nhọn làm rung chuyển cả hội trường người đệ tử phía sau cô một bí thuật học đồ kỳ cựu cũng phá ra cười ha hả bí thuật học đồ này trông giống như một nhân loại bốn mươi tuổi mặc áo choàng của một bí thuật học đồ hết sức phối hợp với lời chế dẻo của đạo sư mình ta xem là mi hơ ngươi dễ quên rồi ngươi lẽ nào đã quên coi như là không có đạt tới niên hạn g học đồ thì cũng có một biện pháp có thể tham gia khảo hạch lúc này kerrigan đã ăn miếng trả miếng tiếng cười của mi hơ đột ngột dừng lại rõ ràng là cô ấy đã nghĩ ra điều gì đó cướp đoạt thẻ tư cách kerrigan ngươi đối với đệ tử của ngươi không khỏi cũng quá có tự tin đi à nha mi hơ nói dùng ánh mắt cam nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh đôi mắt kia phản phất c ấ p dấu hỏa diễm địa ngục bất quá ngô minh cũng không thèm để ý loại trình độ thị lực công kích này so ra còn kém râu đen ban đầu ở loạn lưu hải vực mà mình gặp phải ngươi nói đúng ta đối với đệ tử của ta thật sự có lòng tin chỉ là không biết mi hơ có tín nhiệm đồ đệ của ngươi hay không ngươi nếu dám nhận lời thách đấu của đệ tử của ta nếu như thua vậy thì phải dâng ra thẻ tư cách kerrigan thấy mình đã chọc giận mi hơ thành công lúc này vừa cười vừa nói lại bỏ thêm một mồi lửa có cái gì mà không dám chẳng lẽ đệ tử của ta không thể so với đệ tử của ngươi nhưng nếu đệ tử của ngươi thua thì sao mi hơ hiển nhiên cũng không phải dễ t r e o hơn nữa thuộc loại không bao giờ chịu thua kém nếu đệ tử của ta thua ta sẽ cho ngươi cái này kerrigan g dùng ngón tay mảnh khảnh chỉ vào một chuỗi tinh thạch vòng cổ vòng cổ tinh thạch này ngô minh từ lâu đã nhận thấy nó ẩn chứa dao động nguyên khí cực kỳ cường đại hiển nhiên không phải là phàm phẩm hơn nữa khẳng định có công dụng đặc thù quả nhiên trên mặt mi hơ lộ ra vẻ mừng như điên vội vàng nói ngươi nói là thật sao có rất nhiều bí thuật sư hiện tại làm chứng kerry găng vẻ mặt lãnh đạm mi hơ lập tức nói được rồi chúng ta so đấu nói xong cô quay đầu về phía bí thuật học đồ trung niên phía sau và nói c o ri hãy đi giúp ta giáo huấn đệ tử của ke ri g a n một chút nhớ kỹ ta nhất định phải đạt được chiếc vòng cổ tinh thạch của ke ri g a n mi hơ đạo sư xin người yên tâm ta sẽ cho đối phương nhận thua trong vòng năm phút dù gì thì hắn ta cũng chỉ là một bí thuật học đồ kiến tập mà thôi bí thuật học đồ cấp cao tên là c o r y tỏ vẻ tự tin rồi bước ra ngoài ngô minh liếc nhìn ke ri g a n người sau gật đầu ngô minh cũng đi lên người chung quanh lập tức lui ra để lại một khu vực thi đấu hình tròn không có quy tắc nào cho loại tỷ đấu này chỉ dùng thắng thua mà phân định kiến tập học đồ ta đề nghị ngươi nhanh chóng nhận thua nếu không ta không thể bảo đảm an toàn cho ngươi c o ri thấy ngô minh thì khinh thường hắn tự nhiên có vốn để kiêu ngạo trở thành bí thuật học đồ đã tám năm đã tham gia hai lần k h ả o hạch bí thuật sư thực lực cũng thuộc hàng xuất sắc nhất trong số các bí thuật học đồ cao cấp lần này hắn cũng là ứng cử viên nổi tiếng giành chức quán quân ngươi cũng vậy ngô minh không thèm nói chuyện với đối phương liền lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt mà cori lại có sắc mặt lạnh lùng hiển nhiên rất không hài lòng với lời nói của ngô minh nhưng tốc độ của cori cũng rất nhanh và hắn cũng đã kích hoạt thẻ trong tay hơn nửa thoáng một phát kích hoạt hai tấm số một cự nhân quyền số hai nham thạch thuẫn một công một thủ đây là thủ đoạn phổ biến nhất của c o ri khi đối phó với kẻ thù và nó cũng là một trong những chiến thuật thường được những bí thuật học đồ và kể cả bí thuật sư sử dụng có thể nói chiến thuật này hầu như không có khuyết điểm lá bài mà ngô minh kích hoạt cũng là thẻ bí thuật số một nhưng thẻ bí thuật số hai để phòng thủ vẫn chưa được kích hoạt hai nắm đấm khổng lồ gần như rơi xuống cùng một lúc nhưng một cái là nguyên khí màu trắng bình thường trong khi cái kia là nắm đấm khổng lồ màu lục lam ta nghe nói đệ tử của kerrigan có thể thả phóng thích cự quyền màu xanh quả nhiên là sự thật nhưng nham thạch thuẩn của c o r y cũng là xích nham thạch thuẩn trải qua cường hóa mạnh hơn nham thạch thuẩn thông thường hơn nữa c o r y còn kích hoạt hai t h ể cùng một lúc chỉ riêng khả năng kiểm soát và kinh nghiệm đã mạnh hơn nhiều so với đối thủ mi hơ ở một bên nhìn xem hoàn toàn yên tâm mặt khác kerrigan vẫn tỏ ra thờ ơ bang bang hai nắm đấm khổng lồ đồng thời đập xuống lực va chạm cực mạnh nổ ra tấm khiên đá đỏ phía trên đầu co ri bị hư hại nghiêm trọng tuy không bị vỡ nhưng đã có rất nhiều vết nứt thắng co ri lúc này thật cao hứng không ngờ lại quyết định thắng bại nhanh như vậy dù sao hắn cũng có phòng ngự nhưng đối phương không có phòng bị không kích hoạt t h ể phòng ngự một cự nhân quyền đập xuống không chết cũng tổn thương nhưng khoảnh khắc tiếp theo hắn ta thấy một cảnh tượng khó tin như thể đã nhìn thấy quỷ đệ tử kerrigan đó vậy mà không biết đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào trong ánh mắt biểu lộ p h ả n phất như nhìn chằm chằm vào một thằng h ề không ổn c o r y không dám nghĩ tới hắn vội vàng lui về phía sau đồng thời lật ra một ít thẻ trong tay chuẩn bị kích hoạt tuy nhiên tốc độ của hắn vẫn chậm hơn một nhịp chỉ cảm thấy ngực đau nhói c o r y bay ra ngoài hàng chục mét hung hăng ngã xuống đất hắn là bị một cước đạp bay đấy rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh này người đ ã hắn ta đương nhiên là đệ tử của ke ri găng và gần như cùng lúc người trước đó đã kích hoạt một thẻ bài bành mặt đất bột phát cỏ xanh trói chặt co r y vào trong đó trong nháy mắt đã biến thành đống cỏ khô xong rồi ngô minh rủ áo choàng ngữ k h í nhẹ nhàng nói hầu hết những người xem đều không có phản ứng gì trận chiến kết thúc quá nhanh nhưng chỉ trong vài nhịp thở thì kết quả đã được định đoạt tất nhiên một số người dự đoán trận chiến này sẽ sớm kết thúc nhưng họ rõ ràng đã mắc sai lầm trong mối quan hệ giữa kẻ thắng và người thua một bí thuật học đồ kiến tập chỉ dùng hai thẻ bí thuật và một cú đá liền thu phục một bí thuật học đồ cao cấp từ khi nào bí thuật học đồ kiến tập trở nên cường đại như vậy ngô minh không quan tâm đến những gì người khác nghĩ anh ấy bước tới và yêu cầu một thẻ tư cách từ co ri người bị quấn như một cái bánh chưng người sau tuy rằng vạn lần không muốn nhưng không có lựa chọn nào khác đành phải giao cho đối phương bởi vì hắn đã thua rồi cũng không dám lừa gạt dưới ánh mắt của nhiều bí thuật sư về phần mi hơ da đỏ lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ chỉ là đã đánh cuộc thì phải chịu thua một bí thuật sư tôn nghiêm còn không đến mức khiến cô ta trở mặt không nhận thua số một cự nhân quyền màu xanh số ba mươi ba xuân thảo tùng sinh trọng yếu nhất là một cước kia không thể tưởng được thẻ bí thuật còn có thể dùng như vậy lợi hại vài bí thuật sư cao cấp nhìn thấy cảnh này liền biết co ri thua không oan đừng nói co ri cho dù là đệ tử của bọn họ lên sân khấu e rằng sẽ là người thua tuy đệ tử của ke ri găng chỉ là kiến tập học đồ cũng chỉ mới trở thành học đồ hơn nửa năm thế nhưng lại có thể đánh bại co ri người đã học đồ được tám năm sau khi nhận được thẻ tư cách ngô minh đi trở về đương nhiên hắn ta cũng giải trừ thẻ bí thuật số ba mươi ba mi hơ hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi kory tái mặt liếc nhìn ngô minh đầy oán hận cũng vội vàng đi theo sau rõ ràng là lần này hắn ta đã bỏ lỡ cơ hội tấn cấp bí thuật sư làm tốt lắm kerry găng đạo sư cũng nở một nụ cười hiếm hoi hiển nhiên là rất hài lòng với màn trình diễn của ngô minh thay thế tư cách của kory ngô minh chính thức trở thành một bí thuật học đồ đủ điều kiện để tham gia cuộc kiểm tra của các bí thuật sư một giờ sau ở giữa đại điện đột nhiên cùng cuộn sương mù dày đặc trong sương mù dày đặc có một cánh cửa như ẩn như hiện cánh cổng này cao hơn mười m rộng gần mười m có thể gọi là hùng vĩ cùng với cánh cổng này còn có bốn vị bí thuật sư cao cấp giám khảo khảo hạch bí thuật sư chỉ có thể được chọn từ các bí thuật sư cao cấp mỗi lần sẽ luân phiên nhau ta đã trải qua luân phiên lần trước cho nên lần này ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình k e r r y g ă n g nhìn về phía cánh cổng cùng bốn giám khảo bí thuật sư xuất hiện nhẹ nhàng nói với ngô minh bên cạnh đạo sư yên tâm ta nhất định sẽ vượt qua khảo hạch sau khi ngô minh đánh bại cori bằng một vài thủ thuật hắn ta đã có chút hiểu biết về thực lực của bí thuật học đồ cao cấp nói thật nếu như bí thuật học đồ cao cấp chỉ loại trình độ này vậy thì ngô minh không biết có thể vượt qua khảo hạch hay không nhưng ít nhất hắn ta có thể đánh bại những người bí thuật học đồ cấp cao khác một khi đã như vậy thì cơ hội ngô minh thông qua sẽ phải lớn hơn nhiều trước không cần tự mãn như vậy k h ả o hạch bí thuật sư không đơn giản như vậy quả thật mỗi lần k h ả o hạch nhiều nhất chỉ một người có thể vượt qua nhưng có rất nhiều k h ả o hạch không một ai thông qua bây giờ ngươi đã hiểu rõ chưa cho dù là ngươi có thể vượt trội hơn mọi người nhưng chưa chắc đã thành công kerrigan đạo sư nói một cách nghiêm khắc ta đã biết ngô minh gạt bỏ suy nghĩ sau chiến thắng vừa rồi và nghiêm túc xem xét nó kerrigan ám chỉ mình không nên tự mãn chính là vì sợ mình bất cẩn lúc này sương mù xung quanh cánh cổng chính giữa đại sảnh đã tan biến giữa cánh cổng đá đen không có tấm cửa nào chỉ có một màn hào quang hư không v ạ n vẹo bao quanh từ bên ngoài căn bản nhìn không rõ tình huống bên trong có bốn vị bí thuật sư cao cấp đang đứng ở cửa và một trong số họ thì ngô minh nhận ra đó là bí thuật sư dưa lùng dô gia ba người ngô minh kia hoàn toàn không quen biết nhau nhưng vào lúc này bốn vị bí thuật sư cao cấp đều đang nghiêm nghị mặc áo t r o à n g bí thuật sư một trong số đó là bí thuật sư cao hơn hai mét với làn da màu tím đầu trọc và hai cặp xúc tu kỳ lạ trên trán vào lúc này nói kỳ kiểm tra bí thuật sư này bắt đầu và những bí thuật học đồ với t h ể tư cách sẽ vào cánh cổng hư không tiếp cận hư không bí thuật và tìm vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ ở nơi nào chỉ một người trong các ngươi có thể nhận được ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ sau đó làm lễ rửa tội cho ấu thể và người đó chính là bí thuật sư ngược lại nếu không có ai thành công vậy thì không ai vượt qua được k h ả o hạch lần này các ngươi hiểu chưa mặt khác trong hư không bí thuật sinh tử do mệnh nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng bây giờ hối hận vẫn còn kịp không ai trong số những bí thuật học đồ rút lui rõ ràng là họ có thể đến đây đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho dù biết lần này có nguy cơ tử vong bọn họ cũng sẽ cố gắng ta muốn nhắc nhở ngươi một điều cuối cùng muốn trở thành cường giả phải trải qua muôn vàn g khó khăn nguy hiểm Hư không thuật không khác, thể phải sinh Hơn tích hư không thuật nhưng thuật chỉ chỉ chỉ thì không ngươi sư ngươi được gian trong đáng nửa diện lớn, tiền biển dẫn bên trong,、chỉ、cần các ngươi tìm được từng biển chỉ dẫn gặp bí bí bối bí bị một vật rất tìm lập là loại lại lạc. độc của đó đủ đã để các có các các các các sợ. sẽ bốn người chúng ta là giám khảo của bài kiểm tra này và sẽ đi vào hư không bí thuật trước và tới vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ chờ các ngươi ai đến trước và đạt được ấu thể thừa nhận như vậy người đó là người thắng trận còn có nghi vấn gì không vị bí thuật sư cao cấp lên tiếng hỏi lại tự nhiên là không có người nào có nghi vấn được rồi bài kiểm tra này chính thức bắt đầu bốn người chúng ta sẽ vào trước các ngươi có thể theo sau nói xong bốn vị giám khảo bí thuật sư quay người đi vào trong cánh cửa khổng lồ đó cánh cửa này giống như một cánh cửa không gian sau khi tiến vào thì bóng người liền biến mất không còn tâm tích sau đó lần lượt những bí thuật học đồ tham gia khảo hạch tiến vào ngô minh liếc nhìn ke ri găng đạo sư của mình người sau s u ố t kỳ nói một câu cẩn thận một chút ta ở chỗ này chờ ngươi không thể không nói mặc dù kerrigan đạo sư một người phụ nữ dị tộc nhân nhưng nàng ấy cũng khá lạnh lùng và quyến rũ ngô minh nghe điều này trong lòng không khỏi rung động nhưng những gợn sóng biến mất trong giây lát ai cũng có thể thưởng thức vẻ đẹp nhưng mà đạo sư là đạo sư đây là đạo sư quan tâm ngô minh đương nhiên không dám nghĩ nhiều sau khi đè xuống hết thảy tạp niệm ngô minh hít một hơi thật sâu và đi theo những bí thuật học đồ khác vào cổng lúc tiến vào giống như nhảy xuống nước toàn thân đình trệ nhưng ngô minh đã sớm phát hiện mình đã xuyên qua một đường hầm không gian không rõ độ dài và đến một nơi kỳ lạ tại sao lại kỳ lạ đó là bởi vì ngô minh phát hiện ra mình đang đứng trên một tảng đá lơ lửng khổng lồ tảng đá lơ lửng này rất lớn dài ít nhất ba hoặc bốn km trên tảng đá giống như bình đài này có các khe núi và có một bệ đá khổng lồ dưới chân anh ấy và vào. về vào vân với là này, xà một Minh mò Một Minh. rất tò thần truyền tống trận. Một số bí thuật học đồ đã vào trước đó đã trực tiếp thúc dựt trong cánh cổng cửa còn cả học dục khác cùng khổng lưng. Hình như Ngô không gian hơn đằng những người khác đã dừng lại ở đây cùng với Ngô phía khi kỳ lồ lối loại lại đồ bí sau bay số đây đã đó đã đi, đã đây ở những người vừa bay đi hiển nhiên không phải lần đầu tiên họ bước vào hư không bí thuật này vì vậy họ sẽ không lãng phí thời gian mà rời đi ngay lập tức còn những người dừng lại ở đây rõ ràng là lần đầu tiên họ đến đây giống như mình trong một môi trường xa lạ họ chắc chắn cần phải làm quen trước ngô minh nhìn về phía xa xa trên đỉnh đầu có thể thấy đủ loại đá vụn trôi nổi phía xa có những thiên thạch khổng lồ vần hào quang sặc sỡ như cầu v ò n g khổng lồ xỏ xuyên qua tinh không có thể nói cảnh sắc nơi này rất đẹp mà ngô minh cũng có thể cảm giác được nguyên khí tập trung mãnh liệt nhất là nơi mình đặt chân trong không trung cũng có vài phần dao động nguyên khí từ nơi xa chỉ cảm ứng một chút ngô minh liền rùng mình một cái quá cường đại đây chắc chắn không phải là địa phương tốt gì đây là suy nghĩ đầu tiên của ngô minh khi đến hư không bí thuật ngô minh đệ tử của ke ri gan ta đã muốn biết ngươi từ lâu trong kỳ tỉ thí hơn nửa năm trước ngươi bỗng nhiên nổi tiếng cướp lấy quán quân khi đó ta biết thành tựu tương lai của ngươi là vô hạn quả nhiên chỉ là trong khoảng thời gian ngắn sau hơn nửa năm đã có thể đánh bại co ri thật lợi hại ngay lúc ngô minh đang vạch ra kế hoạch tiếp theo một giọng nói vang lên ngô minh quay đầu lại và nhìn thấy hai bí thuật học đồ đang đi về phía hắn ta có vẻ như bọn họ muốn kết bạn với mình người nói chuyện là bí thuật học đồ giống nhân loại là nam nhìn khá đẹp trai nếu dung mạo này được dùng làm nam chính trong một bộ phim thần tượng cổ trang thì khẳng định có thể một lần là nổi tiếng và bên cạnh người đàn ông đẹp trai này theo sau là một con quái vật không là một bán thú nhân bí thuật học đồ trong số những bí thuật học đồ có rất ít bán thú nhân và chúng cũng hiếm như nhân loại đây cũng là không có cách nào khác bán thú nhân đầu óc trước sau như một không dùng được đây là đặc tính chủng tộc bọn họ cùng nhân loại vừa gia nhập thành viên mới nguyên khí thế giới bất đồng những thành viên mới của bán thú nhân trong hàng trăm năm tuyệt đối chỉ có một số ít thực sự có thể trở thành bí thuật học đồ tất nhiên vẫn có một số nhà thông thái trong số họ nhưng họ chắc chắn là một số ít vì vậy n g ô minh đã khá ngạc nhiên khi thấy một bán thú nhân đang học bí thuật cũng giống như đối phương phát hiện ra hắn ta là một nhân loại bí thuật học đồ mang nửa dòng máu thú nhân này là người sói có đầu sói và móng vuốt sắc nhọn nếu cởi áo choàng và đi bằng bốn chân hắn ta chắc chắn sẽ bị coi là quái thú nhưng bây giờ mặc áo choàng của bí thuật và đi đứng thẳng có vẻ như có cảm giác của một bí thuật học đồ ta tên là eric đây là mặt mặt thác nam nhân đẹp trai tự giới thiệu người sói ở bên cạnh cũng thi lễ với ngô minh đây là lần đầu tiên ta và m ặ t m ặ t thác tham gia khảo hạch bí thuật thành thật mà nói chúng ta không có kinh nghiệm vì vậy chúng ta dự định hợp tác với nhau và chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau khi gặp nguy hiểm trên đường ngô minh tớ nghĩ cậu cũng chỉ có một mình cậu có muốn không cậu có sẵn sàng tham gia cùng bọn tớ không eric nhiệt tình nói với nụ cười tỏa nắng quả thực rất dễ kết bạn Ngô Minh suy nghĩ m suy ộ thật c ú t cũng nhẹ g đầu. Hắn tốt a địa xa tuy rằng tự tin, tại trời đất một xuất thận thì một tìm trở tác thì từ nếu đây rằng nhưng phương người đơn hiện vấn những không nói, không cẩn đường, năng người đường nhỏ. Nhưng người nên Ngô Minh không cực loại cái khi đích khác khả hợp khác lạ, lạc độc đủ đề, là là xác có sẽ sẽ về kỳ bé i h ậ t tốt quá lần này chính là mặt mặt t h á c lên tiếng người sói giọng nói rất đơn giản thành thật lúc này dùng ánh mắt sói nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh nói ngô minh ngươi tại sao lợi hại như vậy ta đã từng so tài với cori đó nhưng ta không phải là đối thủ của hắn ta lại bị tên khốn đó làm nhục một cướp ngươi đá hắn khiến ta thầm tán thưởng ngươi không thôi chỉ một câu nói để cho ngô minh cảm nhận được sự quan tâm của mặt mặt thác này trở nên tốt hơn không giống như eric người có khuôn mặt đầy nắng nhưng không nhìn ra được tâm tư thậm chí còn có thể nói một cách đạo đức giả điều này cho thấy mặt mặt thác là loại người không có tâm cơ là người thẳng thắn và trung thực ngô minh thích liên hệ với những người như vậy mặt mặt thác nếu như ngươi nguyện ý ta có thể dạy cho ngươi một ít thủ đoạn lần sau gặp được co ri kia ngươi cũng có thể thống khoái đánh hắn ngô minh cười nói thật sao dạy ta đi ngươi không biết ta muốn đánh chết tên khốn đó đến mức nào nhưng đáng tiếc gia sư sẽ không cho ta đánh hắn hơn nữa ta cũng không phải đối thủ của hắn ngô minh hãy dạy cho ta những thủ đoạn lợi hại chờ ta trở về không thể không đi báo thù nghe nói có thể báo thù mặt mặt thác thập phần hưng phấn trong mắt lộ ra tia sáng lúc này ngô minh bí mật chú ý tới eric bên cạnh vừa thấy thanh niên đẹp trai này đang mỉm cười nhưng rõ ràng là có một chút không hài lòng trong mắt hắn mặc dù hắn ta đã che giấu rất kỹ nhưng vẫn bị ngô minh nhận ra điều đó eric này rõ ràng có vấn đề ngô minh không nói gì và nói với mặt mặt thác đang nóng lòng muốn học một vài thủ đoạn bây giờ không phải lúc để làm điều này đợi đến lúc sau khi khảo hạch xong để cho hắn có thể tùy thời tìm đến mình lúc này mới khiến mặt mặt thắt buông tha ý niệm hiện tại muốn thỉnh giáo với ngô minh được rồi thời gian chậm trễ của chúng ta cũng tương đối rồi chúng ta phải tăng tốc độ nếu không những người khác sẽ chạy tới trước chúng ta eric lúc này cười nói sau đó ba người cùng nhau bay đi về phía trước trong hư không bí thuật có những sinh vật kỳ lạ ở khắp mọi nơi ngay cả những biến dị không thấy ở đệ tứ nguyên khí thế giới thì ở đây đều có tất cả mọi thứ ví dụ một số con lợn rừng khổng lồ đang ăn lá và thân của cây mọc ở đất bên dưới da của lợn rừng khổng lồ này giống như thạch trái cây có cảm giác như một loại keo trong suốt thậm chí có thể xuyên thấu qua tầng da trong suốt này nhìn thấy nội tạng của nó trên da heo có nhiều gai đen nhọn hoắt có vẻ không được tốt lắm nhưng đừng coi thường lớp da heo kỳ lạ này nghe nói có bí thuật học đồ nào đó đã cố gắng tấn công nhưng rất khó để công phá lớp da của nó độ đàn hồi của da giống như keo thậm chí có thể trực tiếp bắn ngược công kích pháp thuật và công kích vũ lực ngược lại nếu như chọc giận con lợn rừng này hàm răng sắc bén và gai nhọn hoắt trên cơ thể nó công kích mặc dù là bí thuật học đồ cũng khó có thể chống đỡ ngoài ra còn có một loài sâu gai có thể ẩn mình trong đất con quái vật này tương tự như một con rết khổng lồ rất trên trùng trùng trên trung, tránh tấn công tất nhất cấp cấp đất nhất nhất. tàn vật xâm nhập vào lãnh thổ vật một thậm đạt mặt tuyệt tử thuật từ thể và vào này là là mà xà công sinh nhập lãnh nó. Hơn nữa, những con cường cũng nguyên còn đến nguyên nguy sinh, đằng vân không như nguy ác các quái cả của cực chí cơ cữ học có được dược trung, có coi được vực số đại, Đi đối hiểm khí khí khu xâm may bay yếu kỳ đồ bí bay đến rìa của thiên thạch khổng lồ này rất nhiều bí thuật học đồ đã tụ tập ở đây có thể thấy những người trực tiếp truyền tống bi rõ ràng là những người đã đến hư không bí thuật này hơn một lần họ đã quen thuộc với nơi này nên có thể làm điều đó một cách dễ dàng nhưng những người lần đầu tiên đến hư không bí thuật này lại không biết điều đó tất nhiên những đạo sư tương ứng của họ cũng không nói với họ về hư không bí thuật bởi vì đó là luật của bí thuật sư tức là các đạo sư không được phép tiết lộ cho các đệ tử của mình về hư không bí thuật mọi thứ cần phải được chính các bí thuật học đồ khám phá đương nhiên những người do dự trước truyền tống trận đều là những người lần đầu tham gia khảo hạch bí thuật sư chỉ có khoảng hơn chục người chúng ta đi qua hỏi một chút nhìn xem đây là có chuyện gì eric cùng ngô minh và m ặ t m ặ t thác nói xong dẫn đầu bước tới coi như chính mình là thủ lĩnh ba người đối với điều này thì ngô minh không quan tâm và m ặ t m ặ t thác không hề bày tỏ ý kiến rõ ràng anh ấy là kiểu nhân vật sẽ không phải là người dẫn đầu cho dù anh ấy có ở cùng ai đi chăng nữa eric một chàng trai tỏa nắng đẹp rõ ràng là có kỹ năng giao tiếp tốt một lúc sau hắn ta hỏi han rõ ràng tình hình rồi quay lại hư không bí thuật này được cấu tạo bởi những tảng đá vỡ vụn như vậy chúng lơ lửng trên hư không một số trong đó là những tảng đá to như đất liền trong khi những tảng khác giống như bụi đất vị trí của vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ cách đây rất xa có rất nhiều tảng đá như vậy để nhảy và tiền bối bí thuật sư của chúng ta trước đây đã bố trí truyền tống trận trên phiến đá nổi nó được gọi là bản chỉ đường nếu như vậy chúng ta thông qua qua biển chỉ dẫn truyền tống này không phải cuối cùng có thể đến được vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ sao mặt mặt thác kỳ quái hỏi khoan hãy nói ngay chính n g ô minh cũng nghĩ như vậy nhưng hiển nhiên sự tình không thể đơn giản như vậy nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha eric thở dài đơn giản như vậy ngược lại là tốt rồi bởi vì môi trường nguyên khí đặc biệt của hư không bí thuật các truyền tống trận này được truyền đi không phải là một khu vực cụ thể có nghĩa là tính ngẫu nhiên rất mạnh hơn nửa địa điểm truyền tống cũng không nhất định có truyền tống trận khác vì vậy cần phải tìm được truyền tống trận gần nhất bằng truyền tống tức thời nhưng nghe nói chỉ cần tìm được truyền tống trận bao gồm viên đá màu lục lam này và truyền tống mười lần là có thể đến được vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ tin tức có đáng tin không ngô minh hỏi dù sao thì chuyện này liên quan đến việc có đến được vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ hay không đương nhiên cần phải thận trọng hơn sẽ không có vấn đề gì đó là thông tin ta mua từ người khác bằng một số thẻ nguyên khí và đối phương cho biết là thông tin mua được từ bí thuật học đồ kỳ cựu ở đây eric nói xong lại nói để mua thông tin này ta đã dùng hết thẻ nguyên khí mà ta cần để truyền tống thật sự là phiền toái một câu cuối cùng tự hồ là lầm bầm lầu bầu thanh âm rất thấp có vẻ như là đang nói với chính mình nhưng ngô minh có thể thấy được eric này đang tranh công muốn để cho mình và mặt mặt thác cho hắn xuất thẻ nguyên khí để truyền tống n g ô minh tự nhiên là không có lên tiếng còn định cho mặt mặt t h á c một ánh mắt nhưng mặt mặt t h á c vốn khá ngay thẳng nghe được eric thật sự là lấy tiền túi của mình mua thông tin liền vội vàng nói eric không sao đâu ta vẫn còn rất nhiều thẻ nguyên khí lát nữa ra sẽ trả phí truyền tống eric lập tức lộ ra vẻ cảm kích thật xấu hổ nhưng không có thẻ nguyên khí ta thật sự không thể truyền tống quên đi ta khi nào trở về sẽ trả lại cho ngươi eric hiển nhiên nhận lấy lòng tốt của mặt mặt thác nhìn thấy cảnh này ngô minh trong lòng tự dẻo eric này rõ ràng coi mặt mặt thác là máy rút tiền tự động mặt mặt thác đầu óc thật sự rất đơn giản chẳng trách hắn đã bị eric trói buộc cùng một chỗ nói cách khác eric và mặt mặt thác hợp tác là vì có mục đích mục đích là gì đó là thẻ nguyên khí trong túi mặt mặt thác nhưng tại sao hắn ta lại tìm mình vấn đề này ngô minh nghĩ lại lập tức hiểu ra e r i có thực sự rất ngoan, thậm chí là gian xảo. Hắn tìm mặt mặt khác là vì thể nguyên khí mà tìm trúng khôn chí hắn khác khí, mình, hiện nhiên là nhìn sức chiến đấu của chính mình. sự sức của c đấu ngoan, gian nguyên xảo, mà là là là vì thể mấy chiêu đã đánh ngã co r y hiển nhiên thực lực của bản thân tuyệt đối cường hãn theo góc nhìn của eric cho nên hắn mới chủ động liên lạc kết bạn mục đích là sợ khi gặp nguy hiểm có thể có cao thủ như mình để chống lại quả thực là mơ tưởng eric vừa mới hỏi thăm tin tức thì ngô minh đã bí mật quan sát nhưng không thấy đối phương lấy ra thẻ nguyên khí hiển nhiên là lừa gạt mặt mặt t h á c chẳng qua đối phương muốn lừa b i ệ t mình lại là có chút ngây thơ trước mắt ngô minh cũng không có vạch trần chỉ là nở nụ cười lúc này các bí thuật học đồ khác cũng tụ tập thành từng top ba và bắt đầu truyền tống khi bước lên phía trước xem xét ngô minh lập tức có chút tắt lưỡi anh thấy để kích hoạt truyền tống thì mỗi người cần năm trăm thẻ nguyên khí đây quả thực là giá trên trời a để truyền tống mười lần tức là cần thẻ cần là nguyên khi í mà trong thể đó có thể có l ỗ truyền tống, nghĩa là muốn truyền tống muốn nghĩa là đến v ư ơ n ngàn năm g quốc thạch t ư ợ n cần chuẩn g quỷ, bị í t nhất hàng chục nghìn, chục h t ậ mua chí là mấy chục nghìn thẻ là mấy n g y này ê n nào muốn khí. Thảo Edric l ừ biệt minh ặ mặt t thác, hóa ra l ạ phải t ố n i Khi minh, ề u nguyên thẻ lượt khí như vậy. Khi đến lượt ngô vậy. eric và mặt mặt thác mặt mặt thác đã rất mạnh tay lấy ra vài gói thẻ tinh xảo chúng đều là những gói thẻ có số lượng hàng nghìn tức là một gói thẻ chứa một nghìn thẻ nguyên khí ngô minh cậu nói muốn dạy ta tuyệt chiêu có thể đánh bại co ri ta xem như thiếu cậu nhân tình nếu không ta cũng sẽ trả phí truyền tống cho cậu mặt mặt t h á c rất sốt sắng nói ngô minh thầm nghĩ thằng này thật đúng là đến t ụ t cùng là sói hay là chó vừa ngốc vừa đáng yêu chẳng trách eric muốn lừa hắn ta ngô minh không thích nợ ân tình nên lấy thẻ nguyên khí ra nói không cần thẻ nguyên khí trong tay ta vẫn còn đủ nếu không đủ ta liền hỏi ngươi mượn vậy thì tốt không đủ thì nói cho ta biết ta đây còn nhiều thẻ nguyên khí mà mặt mặt thắt rất là nghĩa khí nói eric ở một bên không nói gì vui vẻ tiếp nhận mặt mặt thắt trả chi phí truyền tống cho hắn sau khi trả hết một nghìn năm trăm thẻ truyền tống trận được kích hoạt với một tia sáng trắng ngô minh và cả hai được truyền tống ra ngoài cùng nhau khoảnh khắc tiếp theo ánh sáng tan biến và cả ba người họ đến một sườn đồi đất ở đây có màu đỏ sẫm đá cũng có màu đỏ sẫm sau sườn đồi có một ngọn núi chưa đầy năm mươi mét có một cửa động đầy tơ nhện đang thổi gió lạnh vù vù trong gió có mùi tanh của cá và muối diện tích của tảng đá lơ lửng này không nhỏ có mười km núi non trập trùng thung lũng và đồng bằng tạo thành toàn bộ địa hình nơi đây nơi đám người ngô minh lúc này đang đứng chính là một điểm cao ở đây đúng như những gì eric đã dò hỏi trước đó vị trí của truyền tống trận là hoàn toàn ngẫu nhiên Đám đá để được minh trước tiên phải tìm kiếm khối đá lơ lửng ở chỗ này để xem có tìm tìm người ngô tiên lửng này truyền tống trận hay không, nếu như tìm không trước phải khối chỗ hay h t có lơ ở ấy sợ sẽ là phải hiểm bay đến những thiên h mạo ạ bay đến t cũng h khác lơ lửng khác tìm vận Eric tìm may rồi. Eric cũng có chút thất vọng mà mặt mặt t h á c giờ phút này hai lỗ tai dựng thẳng lên ánh mắt đột nhiên sắc bén hơn rất nhiều có nguy hiểm mặt mặt t h á c là b á n thú nhân khả năng nhận thức nguy hiểm còn cao hơn ngô minh ngay cả ngô minh cũng không cảm nhận được nguy hiểm nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn nhưng ba người bọn họ cũng không phải người thường lập tức bay lên không trung nhưng vẫn chậm một bước một cái mạng nhện to lớn đột nhiên phủ lên đầu bọn họ eric bay nhanh nhất là người đầu tiên bị trùng lại lập tức phát ra một tiếng hét thảm cái mạng nhện này có vấn đề ba người lập tức ngã xuống đồng thời mỗi người kích hoạt một thẻ bí thuật số hai nham thạch thuẩn bảo vệ đỉnh đầu mạng nhện bao phủ ba tấm nham thạch thuẩn cực lớn lập tức phát ra tiếng xèo xèo vừa nhìn kỹ lại lập tức kinh hãi phát hiện ra nham thạch thuẫn cứng t rắn g vậy mà đã bị tơ nhện ăn mòn tạo ra những đường rãnh sâu tơ nhện có khả năng ăn mòn uy lực rất lớn cẩn thận eric sắc mặt tái nhật vừa rồi dùng cánh tay để bảo vệ chính mình quần áo trên cánh tay bị ăn mòn có vết nứt lúc này mới lấy ra một thẻ và kích hoạt nó một lần nữa chính là để triệu hồi thẻ sinh vật mang tính chiến đấu bí thuật khôi lỗi đây là một sinh vật bí thuật thuần túy nó là một sinh vật khôi lỗi do các bí thuật sư tạo ra để tập trung chiến đấu có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu đất gỗ đá và kim loại tất cả những thứ này đều có thể dùng làm vật liệu mọi thứ sẽ kết hợp thành một loại khôi lỗi chiến đấu cao ba mét và cường đại ở đây chỉ có đất và đá nên chỉ có thể dùng hai vật liệu này để ghép thành khôi lỗi bí thuật không thể không nói eric không hổ là bí thuật học đồ uy tín lâu năm hắn ta triệu hồi khôi lỗi bí thuật rất nhanh nhưng trong nháy mắt một khôi lỗi bí thuật làm từ đất và đá đỏ sẫm xuất hiện và bảo vệ trước mặt hắn ta mặt mặt thác và ngô minh cũng đề phòng nhìn trên đỉnh núi quả thực có thêm vài bóng đen nhìn kỹ có thể thấy đó là một con nhện cổ quái có kích thước tương đương với một chiếc xe tải loại nhện này có tứ chi cực dài có thể ngẩng trao đầu có thể phun ra loại mạng nhện ăn mòn vừa rồi không cần hỏi chính là con nhện này đã tấn công đám người ngô minh trước khi đám người ngô minh nhìn thấy hang động xung quanh đầy tơ nhện lúc này cũng phát ra tiếng s ụ t soạt từ bên trong mười mấy con nhện trong bò ra toàn thân màu đỏ sẫm đen x ì trên người mọc ra lông tơ bén nhọn nhìn qua giống như là ác ma xấu xí đây là con quái vật gì vậy cơ n h ệ n mà chúng phun ra thật là lợi hại mặt mặt thắt lúc này trông cũng rất nghiêm túc lập tức kích hoạt thẻ bài trên tay nhìn thấy những con nhện này ngay lập tức cơ thể anh tăng gấp đôi nanh vuốt giống như thép vàng tinh luyện toát ra màu kim loại móng vuốt nhẹ nhàng cào mặt đất tảng đá lập tức vỡ vụn như đậu hũ hiển nhiên phương thức chiến đấu của mặt mặt thác là cận chiến và đó cũng là cách đánh yêu thích của ngô minh về phần ngô minh hắn ta lấy ra vạn thú kiếm và bảo vệ mình trước mặt vậy thôi nhưng bởi vì vạn thú kiếm là vũ khí lợi hại nhất của ngô minh lúc này ngoại trừ x u ấ t tu vô hình của hắn ta con quái vật nhện đột nhiên xuất hiện di chuyển nhanh chóng và ngay sau đó đã bao vây đám người ngô minh sau đó chúng liên tục phung tơ nhện vào đám người ngô minh những sợi tơ nhện đó cực kỳ dẻo dai và ăn mòn nếu không có nham thạch thuẩn đám người ngô minh đã bị ăn mòn từ lâu và thậm chí đến b ộ t phấn cũng không còn thừa tơ nhện phung lên ra phô thiên trái địa chẳng mấy chốc đám người ngô minh bị một lớp tơ nhện bao bọc được ba tấm nham thạch thuẩn chống đỡ tạo thành một thứ khổng lồ giống như quả trứng giống như một cái kén lớn trên cái kén lớn không ngừng toát ra mùi gây mũi đó là mùi do tơ nhện ăn mòn nham thạch thuẩn và những viên đá xung quanh phát ra những khôi lỗi bí thuật của eric không ngừng đột kích nhưng nó hoàn toàn không thể xuyên thủng hàng phòng thủ của tơ nhện tơ nhện với độ dẻo dai tuyệt vời khó bị phá hủy dù có tấn công hay va chạm như thế nào đi chăng nữa nhưng ngược lại khôi lỗi bí thuật của eric vẫn bị ăn mòn rách tung tóe mặt mặt thác giờ phút này tức giận gào thét hắn ta không ngừng xé nát đám tơ nhện kia bằng những móng vuốt sắc bén như lưỡi kiếm mặc dù có một số tác dụng nhưng những con nhện bên ngoài vẫn đang nhả tơ nhanh hơn ban đầu hắn ta đã định lao ra đánh nhau nhưng chỉ trong nháy mắt lũ quái vật nhện đã g ă n g ra nhiều lớp tơ nhện xung quanh họ nó giống như một cái lồng khổng lồ nhốt bọn họ bên trong n g ô minh biết tình hình không ổn ngay lập tức bước lên phía trước huy kiếm chém ra ánh sáng màu xanh lục trên vạn thú kiếm lóe lên vậy mà lại có thể chém ra một kẻ hở trên mạng nhện n g ô minh kiếm của ngươi hữu hiệu tiếp tục cắt tơ nhện Eric vui m ừ ngay không siết, vội vàng kêu không Minh thầm nghĩ không thì Ngô vàng lên. cần ngươi nói siết, vội t cũng biết làm đ ấ Eric Eric. hiện dưới Minh thời gian tới thực lực chân chính của mình mà chỉ chính cũng có không không không thể mình phòng thủ chính hắn, bất quá dưới mắt Ngô ngừng Ngay bất mắt để mà quá ý sau khi thanh kiếm kéo một phát vẽ một cái một lỗ trên mạng tơ nhện đã được mở ra vậy mà tác dụng ăn mòn của tơ nhện cũng không có tác dụng đối với vũ khí vạn thú kiếm lỗ hổng vừa được mở mặt mặt t h á c liền nắm lấy cơ hội trực tiếp xông ra ngoài ngay sau đó mặt mặt thác thể hiện ra thực lực của mình tốc độ và lực lượng đơn giản là phát huy đến cực điểm lúc này mặt mặt thác giống như một cỗ máy giết người thực sự vài con quái vật n h ậ n gần nhất đã trực tiếp bị móng vuốt xé nát mà cái này cũng chưa tính tay chân của mặt mặt thác nhanh chóng lao tới lên đỉnh núi một lúc sau một một đoàn huyết quang phung ra từ trên cao và vài xác n h ậ n t h ổ n g lồ từ trên cao lăn xuống nhìn thấy đôi mắt đỏ thẫm của mặt mặt thác hắn ta bắt đầu giết chóc như một con giả thú thực sự ngô minh cũng nhảy ra khỏi mạng nhện trường kiếm của hắn ta quét sạch một khối tơ nhện bị phun từ bên cạnh ra xa sau đó thi triển một đạo kiếm khí chém chết con nhện muốn đánh lén cách đó mười mấy mét những con quái vật nhện này không yếu nhưng thật sự không dễ gây ra uy hiếp cho đám người ngô minh lúc đầu có thể trấn áp đám người ngô minh thì bọn nó còn có lợi thế đánh lén và tơ nhện bây giờ ưu thế bị phá trừ quân lính tan rã lúc này mặt mặt thác đang thể hiện sức chiến đấu vô cùng cường đại nhảy lên nhảy xuống từng móng vuốt có thể xé nát những con quái vật nhện đó ngay cả những con quái vật nhện còn to hơn cả mặt mặt thác cũng bị mặt mặt thác dưới cơn điên cuồng tháo mất vài cái tám chân rồi bị xé đôi từ trên xuống dưới mấy con nhện còn lại thấy chuyện chẳng lành lập tức bỏ chạy về hang chỉ để lại vô số tơ nhện vương vãi và xác quái vật nhện ngô minh lắc nhẹ thập vạn thú kiếm h ấ p chất lỏng trên lưỡ i kiếm ra hắn ta liếc nhìn mặt mặt thác đang chém dết đẫm máu và sau đó là eric đang trốn sau khôi lỗi bí thuật và không có chút cố gắng nào sắc mặt trầm xuống vừa rồi eric đơn giản là không muốn xuất lực hắn triệu hồi khôi lỗi bí thuật chỉ để bảo vệ chính mình người duy nhất thực sự liều mạng chiến đấu chỉ có mặt mặt thác cùng mình điều này không còn có thể được coi là hèn nhát bởi vì ngô minh không nghĩ rằng một bí thuật học đồ sẽ là một người nhát gan ngô minh càng sẵn sàng tin rằng eric này đang cố ý bảo toàn thực lực của mình vô luận là trước khi không muốn trả phí thẻ nguyên khí truyền tống hay là lúc này bị tập kích đều là như thế nếu chỉ là thuần túy ích kỷ bảo toàn thực lực ngô minh tự nhiên không có gì để nói nhưng ngô minh thỉnh thoảng có thể nhìn ra trong ánh mắt eric toát ra vẻ xảo trá tiểu tử này đoán chừng có cái gì che giấu mình và mặt mặt t h á c lão đại ngốc nghếch kia lúc này đang điên cuồng hét lên một tiếng hắn ta đang định dùng cái đà này xông vào sơn động ngô minh vội vàng ngăn cản kẻ không có đầu óc không biết suy nghĩ đang bốc hỏa này lại nhưng hắn ta không nhìn thấy nụ cười trên mặt g i a hỏa tinh tranh eric khi hắn nghe thấy mặt mặt thắt định lao vào hang ổ của con nhện nhưng vẻ mặt tiếc nuối khi thấy ngô minh n h ă n lại ngô minh không muốn để mặt mặt thắt đi làm việc ngốc đấu tranh anh dũng ít nhất không thể lỗ mãn như thế ngô minh ngươi ngăn cản ta làm gì bọn quái vật cấp thấp này dám tấn công bí thuật học đồ chúng ta làm sao có thể tha cho chúng được ta muốn xông vào diệt trừ hoàn toàn tổ quái vật nhện này ngoài ra ta nghe nói hầu hết các trong sào huyệt nhện đang ẩn náu toàn là bảo bối có lẽ ba người chúng ta sẽ phát tài mặt mặt thác rõ ràng không vui khi bị ngô minh ngăn cản ngô minh thầm mắng ngươi cái kẻ đần này bị người bán đi còn giúp người ta đếm tiền nhưng ngoài mặt không để lộ ra ngoài chỉ nói mặt mặt thác đám quái vật nhện này không hề yếu mỗi con đều có thực lực nguyên khí cấp bốn cộng thêm tơ nhện cực kỳ dai và ăn mòn nếu có bất kỳ cái bẫy nào trong đó thì ngươi sẽ trở thành khẩu phần ăn của con nhện nghe đến đây mặt mặt thác bình tĩnh lại khỏi cơn nóng nảy vừa rồi suy nghĩ thật kỹ những chuyện đã xảy ra lúc này eric thầm thở dài mắng một tiếng đáng tiếc cũng đi tới đạo đức giả nói mặt mặt thác ngô minh nói đúng cho dù muốn tiến vào hang động này thì chúng ta cũng phải cẩn thận một chút ít nhất phải làm một ít chuẩn bị vậy được rồi mặt mặt thác cũng biết rằng hắn ta vừa bốc đồng giờ phút này gật đầu nói ngô minh có thể thấy eric này vẫn muốn vào hang để tìm hiểu chỉ có điều để cho hắn xung phong thì khả năng sợ là không cao eric ngươi nghĩ một lát nữa chúng ta sẽ vào như thế nào ngô minh cố ý hỏi eric nói như vậy đi ta có một số nghiên cứu về khôi lỗi bí thuật mỗi người hãy triệu tập một khôi lỗi bí thuật để khám phá đường đi sau đó chúng ta sẽ theo sau để dù có nguy hiểm gì cũng có thể kịp thời phát hiện được rồi nhưng ta không có nghiên cứu sâu khôi lỗi bí thuật cho nên chỉ có thể triệu hoán khôi lỗi bí thuật nguyên khí cấp ba mặt m ặ t t h á c lúc này mới ngượng ngùng nói tựa hồ có chút xấu hổ không thành vấn đề đến lúc đó khôi lỗi bí thuật của ta có thể ở phía trước eric rất hào phóng nói ngô minh không phản đối kế hoạch này đó thực sự là một kế hoạch hợp lý bọn họ tiến vào trong sào huyệt nhện này thứ nhất là báo mối thù vừa rồi thứ hai bọn họ cũng đều biết trong hư không bí thuật t ấ t giấu không ít bảo bối nói không chừng trong x à o huyệt nhện này sẽ có không ít tự nhiên là muốn đi vào tìm tòi hư thực vì vậy ba người họ mỗi người triệu hồi một khôi lỗi bí thuật ngô minh cũng đã nghiên cứu về khôi lỗi bí thuật thực lực của khôi lỗi bí thuật được triệu hồi cũng không chênh lệch bao nhiêu với erip điều này khiến erip có chút kinh ngạc trên mặt mờ mịt lộ ra vẻ ghen tị vô cùng kín đáo ngô minh bản thể thực lực cường đại hắn ta đã nghiên cứu tất cả các loại t h ể bí thuật rất sâu tương truyền bí thuật học đồ duy nhất có thể sử dụng cự nhân quyền màu lục lam là ngô minh những bí thuật học đồ khác căn bản không nắm giữ loại năng lực này mặt mặt t h á t triệu hồi ra khôi lỗi bí thuật quả nhiên là vừa thấp vừa nhỏ chỉ ở cấp độ nguyên khí thứ ba đánh giá cũng chỉ là có thể làm pháo hôi điều này khiến mặt mặt t h á t hơi xấu hổ nhưng ngô minh nói cho hắn ta biết khôi lỗi yếu không quan trọng quan trọng nhất chính là ngươi cường đại nghe nói như thế mặt mặt t h á t mới trùng kiến lại sự tự tin hoàn toàn chính xác nếu bàn về chiến lược bản thể cho dù đấu với ngô minh thì hắn ta nhất định sẽ có ưu thế điểm này ngô minh mình cũng phải thừa nhận khi đã chuẩn bị sẵn sàng cho khôi lỗi bí thuật vào hang trước sau đó ba người theo sau cửa hang rất lớn vách tường phủ rất nhiều tơ nhện khô trong số tơ nhện có thể nhìn thấy một ít hài cốt sinh vật hiển nhiên là bị làm thức ăn cho nhện quái ăn sạch không khí trong hang rất hôi thỉnh thoảng theo gió truyền tới có những âm thanh sột soạt kỳ lạ phát ra từ phần trong cùng của hang đi được hơn chục mét thì gặp ngã ba lúc này eric mới bắt đầu thể hiện kiến thức của mình hắn cho biết hầu hết hang nhện đều phức tạp và nhiều ngã ba nếu không cẩn thận rất dễ bị lạc đường bất quá chỉ cần bên đường lưu lại ký hiệu liền sẽ không bị lạc ngay lập tức hắn lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt một cổ băng xương nổ tung đóng băng một vách núi ta sử dụng thẻ đóng băng để đánh dấu tất cả các chặng đường thẻ đóng băng của ta có thể tồn tại hơn hai mươi bốn giờ vì vậy rất dễ dàng xác định đó là con đường nào chúng ta đã đi qua con đường nào chưa đi như vậy chúng ta không bị lạc đường eric chỉ vào vách núi đóng băng quả thật rất dễ xác định được rồi chúng ta sẽ chọn đường bên trái lúc này mặt mặt thắt tỏ ra khá hào hứng bất cứ ai cũng sẽ có chút hào hứng với việc săn tìm kho báu mười phút sau ba người họ chạm trán với ít nhất năm ngã rẽ và ngã rẽ nhiều nhất có năm thông đạo mỗi thông đạo đều giống nhau nếu như không làm ký hiệu thì vô luận là ai cũng phải lạc đường ít nhất mặt mặt t h á c t h ằ n g này đã là có chút mơ hồ còn ngô minh thì vẫn nhớ tình hình dọc đường nhưng đi thêm nửa tiếng nữa thì ngô minh nghe truyện trên tv audio cv cũng bó tay bởi vì ở đây là một mê cung rất lớn thông đạo bốn phương thông suốt rắc rối phức tạp và quan trọng nhất là hầu như chỗ nào cũng giống nhau trong đầu ít nhất có thể lập tức hiện ra hơn mười cảnh tượng giống nhau ai có thể nhớ trong tình huống như vậy nhưng thật kỳ lạ cả ba người tìm kiếm trong hang rất lâu nhưng không thấy quái vật nhện nào xuất hiện đang lúc ba người cho là quái vật nhện đã đào tẩu hết thì trong động truyền đến tiếng xào xạc và âm thanh ngày càng trở nên dữ dội hơn Ngay sau đó có rất nhiều quái vật nhện xuất hiện sau phía trước và phía sau. quái xuất đó có trước rất vật từ và hóa ra là những con quái vật này đang cố gắng dụ dỗ chúng ta mặt mặt thác kích hoạt t h ể biến hình của mình một lần nữa kích thước của hắn ta tăng lên sức mạnh tốc độ và khả năng phòng thủ của hắn ta tăng hơn gấp đôi bắt đầu chiến đấu lúc này không có gì để nói chỉ có ngươi và ta sống loại quái vật n h ậ n sống trên thiên thạch trôi nổi trong hư không bí thuật này rất tàn nhẫn và độc ác với các sinh vật khác cho nên là người trước ngã xuống người sau tiến lên bắt đầu tiến công tuy nhiên đám người ngô minh đã biết điểm mạnh và điểm yếu của đối phương mặc dù những sợi tơ nhện đó rất dẻo dai và khó phá vỡ chúng có thể bị những móng vuốt sắc bén của mặt mặt thác và vạn thú kiếm trong tay ngô minh phá vỡ đối với tính chất ăn mòn của tơ nhện vậy cũng đơn giản chỉ cần gặp phải kẻ địch lập tức có thể kích hoạt t h ể bí thuật trọng lực trận có thể ngăn cản những sợi tơ nhện kia bay ra với tốc độ bình thường trong khoảng thời gian ngắn rất dễ dàng tránh khỏi đây là chỗ cường đại của bí thuật sư phép thuật của người khác hiển nhiên không bằng phép thuật của bí thuật sư tuy chỉ khống chế được trọng lực trong một khu vực nhưng khoảnh khắc này có thể quyết định sinh tử mặt mặt thác và ngô minh đã phân chia công việc một người hóa thân cao gần ba mét cánh tay to như đôi chân người sói khổng lồ với móng vuốt dài một xích như thép bách luyện có sức mạnh tốc độ và sức công phá vô song trong khi người kia cầm một thanh kiếm dài lưỡi rộng và thi triển kiếm kỹ không một con quái vật nhện nào có thể chống lại sự tấn công của hai người này hơn một chục con nhện đã bị g i ế t trong thời gian của trường trọng lực thỉnh thoảng một số con cá lọc lưới cũng sẽ bị eric đứng sau khôi lỗi bí thuật dùng thẻ bí thuật băng thứ đánh chết thẻ bí thuật băng thứ không giống với tự nhân quyền trước hết sức công phá và sức mạnh ghê gớm khác xa nhau nhưng lợi thế nằm ở tốc độ những chiếc gai băng nổi lên từ dưới lên trên với nhiều gai băng sắc nhọn với nhiều kích cỡ khác nhau cơ thể của những con quái vật nhện mà bị đánh đều thủng lỗ chỗ trên đường đi mọi người đều gặp phải nhiều kiểu tấn công và càng bước đi kẻ thù càng gặp phải hung tợn còn có thể nhìn thấy một số trứng nhện giống như chùm nho quanh các vách hang mặt mặt thác không tấn công những quả trứng nhện này danh dự của tộc thú nhân nằm ở việc đánh bại kẻ thù hùng mạnh và những quả trứng nhện này là hậu duệ của kẻ thù không có mối đe dọa nào thú nhân cho rằng giết con cháu của người khác cũng là một việc đáng khinh mặt mặt t h ắ c thấy eric chuẩn bị dùng bí thuật hỏa diễm đốt chết những quả trứng nhện giống như quả nho này thì nói ra eric xấu hổ dừng lại ngay lập tức bộ ba tiếp tục đi và trong một cái hang đầy ấu trùng trứng nhện bộ ba đã tìm thấy một thứ gì đó hay ho rất nhiều quảng s ắ t bí thuật và một thi thể phù du lông đây là những điều tốt rất hiếm có trong mắt bí thuật sư quảng s ắ t bí thuật có thể được sử dụng để làm khôi lỗi bí thuật và nó là vật liệu tốt nhất cho khôi lỗi thời điểm chứng kiến quảng s ắ t bí thuật này thì con mắt eric thiếu một chút t rừng ra ngoài trực tiếp tiến lên về phía trước và lấy một phần để nghiên cứu là quảng s ắ t bí thuật đồ tốt eric trực tiếp t h ể hóa khối trong tay thu lại nhưng đang định lấy khối thứ hai thì bị ngô minh ngăn lại eric ba người chúng ta cùng nhau khám phá không phải nên chia đều cho nhau sao ngô minh vốn đã rất bất mãn với eric này rồi tên này ích kỷ hơn nữa hiển nhiên là trong lòng có quỷ mặt mặt thác nhìn không ra nhưng mình đã nhìn thấu tất cả ta sơ suất ta xin lỗi những gì chúng ta tìm được phải chia đều eric cười rất mất tự nhiên vẫn vẽ mặt rạng rỡ mặt mặt thác cũng rất vui sau khi cả ba chia đều số quặn g s ắ t bí thuật họ dán mắt vào thi thể phù du long cái đồ chơi này cũng là một thứ tốt một trong những nguyên liệu thiết yếu để chế tác t h ể trọng lực chế tạo thẻ tú tích long tức và chế tác thẻ cướp đoạt nguyên khí chính là thi thể phù du long trên bình đài bí thuật sư nếu muốn mua một mảnh nhỏ thi thể phù du long sử dụng để chế tác thẻ thì cũng tốn rất nhiều thẻ nguyên khí tuy nhiên thẻ trọng lực thẻ tú tích long tức và thẻ cướp đoạt nguyên khí không phải là thẻ tấn công theo đúng nghĩa vì vậy nhiều bí thuật sư chế tác thẻ tốt thì chỉ cần giữ chúng một ít ở trên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào nhưng mà ngô minh biết rõ giá trị sử dụng của những loại thẻ này chỉ cần chúng được sử dụng đúng cách thì tác dụng của những thẻ này thậm chí còn mạnh hơn một số thẻ công kích cường đại và thẻ sinh vật cũng giống như trước đây nếu không có thẻ trọng lực lũ quái vật nhận phung tơ nhận cũng đủ để đám người ngô minh uống một hồ lúc đó mặt mặt thác và cả eric đã rất ngạc nhiên về khả năng sử dụng linh hoạt các lá bài của ngô minh nói một cách đơn giản phương thức chiến đấu của bọn họ nói trắng ra đều là có chút ít trực tiếp một người thì sử dụng lá bài biến hình để tăng sức mạnh tốc độ và khả năng phòng thủ của chính mình tiến hành tàn bạo cận thân chiến đấu mà người khác là tạo ra một khôi lỗi bí thuật cường đại để núp phía sau bắn lén nhưng ngô minh lại không có phương pháp chiến đấu đặc biệt hoặc là nói miễn là những quân bài mà hắn ta có thể sử dụng sẽ có ích vào những thời điểm quan trọng cho nên hai người vốn không quan tâm lắm đến cái thi thể phù du long này cũng tỏ ra thích thú với cái xác bị vỡ vụn này phù du lông là những sinh vật phi thường cường đại trong khoản g hư không bí thuật nhưng ngay cả những sinh vật cường đại nhất cũng có thời điểm yếu ớt hoặc chết vì bệnh tật hoặc chiến đấu với những sinh vật cường đại khác mà chết tóm lại lũ quái vật nhện ở đây có thể có được một thi thể phù du lông dài đến mười mấy mét chắc chắn là kết quả của vận khí bùng phát có thể lơ lửng trong hư không bí thuật có thể tồn tại bằng cách hút nguyên khí tự do trong không trung hơi thở của rồng có thể ăn mòn tất cả kim loại b i ế nhưng c ú n thành những n g chất h dễ vỡ b á h quy c ũ n có t hiện ể để tạo ra một trường Một trong mạnh Long. ra rộng công nhân. chính những lực là cực kích địch Phù Đây Du s n đứng đầu trong hư không bí thuật. Nhưng h hư thuật. h vật đầu bí i tại đầu phù du long chỉ là một cổ tàng thi c h ỉ ít có hơn phân nửa thi thể không cánh mà bay đánh giá là đã bị những con quái vật nhận tham lam này ăn thịt nhưng ngay cả khi chỉ còn phần còn lại nó cũng đủ để đám người ngô minh đại phát một khoản đối với thi thể ngô minh muốn toàn bộ xương sống của con rồng mà mặt mặt thác thì muốn da rồng bị vỡ còn erip thì muốn thịt và nội tạng vốn đã cứng về trọng lượng và khối lượng đây là những thứ nhiều nhất và lớn nhất rõ ràng erip này vẫn là một người rất thích lợi dụng bất quá erip người này cô lậu quả văn cũng do hắn đem tâm tư đều bỏ vào tính toán người khác không có thời gian để đọc các loại sách trong thư viện bí thuật có một đoạn giới thiệu về phù du long phần quan trọng nhất là xương sống của rồng Đó mới i là chỗ t ngoài xương sống của rồng thì da của phù du long cũng là một nguyên liệu rất quan trọng xương sống của rồng có thể làm được cả ba loại thẻ nhưng da rồng chỉ có thể làm được hai loại đó là thẻ trọng lực và thẻ cướp đoạt nguyên khí thẻ quan trọng nhất là tú tích long tức thì không thể chế tác được và vô dụng nhất là nội tạng máu thịt chỉ có thể chế tác thẻ cướp đoạt nguyên khí tác dụng của thẻ này không đặc biệt lớn chỉ có tại thời điểm đặc biệt mới phát huy tác dụng trong thời gian ngắn có thể nhanh chóng cướp đoạt nguyên khí của đối phương nhưng thành thật mà nói để kích hoạt hầu hết các thẻ bài thì cần đủ thẻ nguyên khí cướp đoạt nguyên khí của đối phương chỉ có thể tạm thời làm suy yếu thực lực của đối phương tất nhiên nếu như dùng thỏa đáng thì vẫn là vô cùng lợi hại chẳng hạn như muốn thi triển kiếm kỹ hay thứ gì đó ai đó đột nhiên cướp đi một phần nguyên khí trong cơ thể thì chắc chắn là không thể thi triển được tiếc là eric không hiểu thịt và nội tạng là thứ nặng nhất nhiều nhất lại chứa rất nhiều nguyên khí cho nên hắn cho rằng chiếm được tiện nghi nhưng thực ra lại bị tổn thất lớn cái này cũng không trách hắn mặc dù eric là một bí thuật học đồ cao cấp nhưng ngay cả những bí thuật sư sơ cấp bình thường cũng không biết gì về con phù du long ngô minh đương nhiên sẽ không nói với eric loại chuyện này lại nhìn thi thể của con phù du long này nó đã được chia cho ba người nhưng tiếc là nhãn cầu của nó bị thiếu nếu không thì ngô minh phải lấy nó bởi vì nhãn cầu của con phù du long là một thứ tốt sau khi phân chia xong lại tiếp tục khám phá quái vật nhận trong hang dường như biết ba người bọn họ không dễ chọc nên không tiếp tục vây công nhưng quái vật nhện đã nhận thức kinh sợ nhưng đám người ngô minh không có ý định buông tha cho các bảo vật ở đây cuối cùng trong một hang động rất lớn với đầy mạng nhện khổng lồ và nhiều kén nhện khác nhau đám người ngô minh đã nhìn thấy ít nhất hàng trăm con quái vật nhện nhưng những con quái vật nhện này đang bảo vệ một con quái vật nhện lớn hơn đằng sau chúng con quái vật nhện này ít nhất là to gấp đôi quái vật nhện thông thường toàn thân có lớp giáp sát bên ngoài trầm trọng và kiên cố rõ ràng là một sinh vật vương hệ tất cả lũ quái vật nhận không tiếp tục tấn chút cả công, rõ ràng là chúng có lũ là quái kiên với nhận không ràng kỵ rõ đáng m ư người ờ i minh. Điều minh i ngô này cũng không có gì lạ. Đám người ngô gì g đám đã có lạ, ế tiếc ít nhất hàng trăm hàng con q u á vật nhận trên đường、đi. đoán chừng đi, đã g i t hết vật trong tất một phân nhận hang nhiên nửa động này, nửa đám quái ò n là ạ i phải hãi. tiếc trong chúng Đáng số sợ l đám quái vật n h ậ n này không biết bây giờ đám người ngô minh cũng có chút sợ hãi bởi vì cùng lúc đối mặt với hàng trăm quái vật n h ậ n đổi lại là ai cũng căng thẳng Nhất lúc à t này quái vật nhện n có hơn nguyên mặt mặt thắt này. Này mặt mặt nghe răng nhếch miệng cười cúi người và dùng móng vuốt ma sát vào mặt đất đá cứng mà còn giòn hơn đậu phụ khi hắn ta nắm lấy lập tức vỡ tan thành từng mảnh thảo nào đám quái vật nhện này không tiếp tục tấn công n g ô minh lẩm bẩm hai người kia nghe vậy cũng nhanh chóng phản ứng lại nếu chỉ là đám quái vật nhện không não kia chúng nhất định sẽ tấn công không sợ chết nhưng có vương hệ thì lại khác những sinh vật vương hệ thường thông minh hơn cũng biết lúc nào nên đối nghịch nếu xảy ra trận chiến ác liệt ở đây rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nó vì vậy loài nhện vương hệ thông minh này ước thúc thủ hạ của mình không để cho bọn chúng khởi xướng tiến công nhưng ngay cả điều này cũng có vẻ hơi sai lầm bởi vì ngô minh cảm thấy con nhện vương hệ này quá thận trọng nhìn kỹ lại ngô minh phát hiện phía sau con nhện vương hệ quả thực có một quả trứng côn trùng rất lớn lúc này quả trứng côn trùng có màu tím trong suốt đang không ngừng vặn vẹo bên trong lại có một thân ảnh khổng lồ đang du động nhưng không thể nhìn rõ hình dáng nhưng khả năng cảm thụ nguyên khí biến thái của ngô minh có thể cảm nhận được chỗ kinh khủng của bóng đen trong đó ngô minh lập tức nảy ra một ý niệm trong đầu đó là tất cả các quái vật nhện kể cả nhện khổng lồ vương hệ đều đang bảo vệ quả trứng côn trùng màu tím phía sau bên trong có cái gì rõ ràng nó là rất quan trọng đối với quái vật nhện chúng lo sợ khi chiến đấu có thể gây nguy hiểm cho những quả trứng côn trùng cho nên chúng chỉ có thể phòng ngừa để xác minh suy đoán của mình ngô minh ngay lập tức bước tới và chặt đầu một con quái vật nhện lần tập kích này đã khiến nhóm quái vật nhận phải lùi lại một bước dù chúng đang nhe g răng dương nanh múa vuốt hướng về ngô minh gào rú nhưng không con nào lao tới bởi vì một khi bọn nó lao tới sẽ khiến cho tình hình sẽ leo thang e r i c và mặt mặt thắt cũng hoảng sợ họ không ngờ ngô minh nói sát liền sát sợ bọn quái vật nhận sẽ vì vậy mà quy mô tiến công nhưng kết quả khiến họ bất ngờ bọn quái vật nhận không hề có ý định leo thang xung đột Lần này, ngay cả bán thú nhân mặt mặt thác có đầu óc hơi đơn giản cũng nhận ra vấn đề ngô minh eric những con quái vật nhện này dường như không muốn chiến đấu với chúng ta thật là kỳ quái lúc trước khi chúng ta vừa mới tới cửa sơn động đã bị những thứ này chủ động công kích trong thông đạo cũng mấy lần vây công chúng ta làm sao đến địa phương này bọn chúng đã thành rùa đen rút đầu mặt mặt thác nói với vẻ mặt khó hiểu eric cũng gật đầu quan sát bốn phía quả nhiên cũng chú ý tới những quả trứng côn trùng lớn màu tím ẩn sau đàn quái vật nhện lập tức cả ích kỷ này trong mắt toát ra một tia tham lam rõ ràng là hắn nghĩ những quả trứng đó có thể được đàn nhện coi trọng bảo vệ như vậy nhất định là một thứ không tầm thường ngôn minh nhìn thấy biểu hiện của eric trong mắt hắn ta lập tức nói bọn chúng đang bảo vệ quả trứng côn trùng chỉ cần chúng ta không đánh chủ ý lên quả trứng thì những con quái vật nhện này sẽ không tấn công chúng ta chúng sợ làm quả trứng bị tổn thương trái lại nếu chúng ta muốn tấn công quả trứng côn trùng thì lũ quái vật nhện này sẽ cùng nhau tiến lên liều mạng giết chết chúng ta nói một câu ngắn gọn đã bóp chết ý định đục nước béo cò của eric từ trong trứng nước ngô minh phải lên tiếng nhắc nhở anh ấy bởi vì nếu anh ấy không nói ra rất có thể eric sẽ thực sự tiến lên đoạt lấy trứng kia hiện tại tình huống đã thăm dò rõ ràng chúng ta nắm chặt thời gian thu dọn một số thứ tốt khác sau đó rời khỏi đây ngay lập tức ta thấy những thứ trong trứng sắp nở đến lúc đó sợ là họa không phải phúc ngô minh nói xong liền dẫn đầu thu thập những thứ tốt ở đây ở đây có rất nhiều tinh thạch nguyên khí kể cả thời gian lam tin h cũng có rất nhiều cũng như một số vũ khí bị hỏng và xác chết của quái vật quý hiếm những thứ này đó đối với bí thuật sư mà nói đều là thứ tốt nhìn đến ngô minh vớt chỗ tốt khắp nơi eric và mặt mặt thác cũng làm theo và bắt đầu tìm kiếm quả nhiên vô luận bọn họ thu thập như thế nào thì đám quái vật nhận cũng sẽ không ngăn trở bọn nó chỉ lo phòng hộ cho những quả trứng côn trùng màu tím kia chỉ cần không đến gần thì bọn chúng sẽ không có dị động điều này khiến cho đám người ngô minh cảm thấy phi thường thoải mái những nguyên liệu thu thập được ở đây đủ để đổi hàng nghìn thậm chí hàng vạn thẻ nguyên khí ở bên ngoài tốc độ của ngô minh rất nhanh sau khi thu thập một số tài liệu thì nhìn thấy một c h u i kim loại dính đầy chất nhầy và cắm một nửa trên mặt đất theo kinh nghiệm mà phán đoán thì đây hẳn là một thanh vũ khí ngô minh chú ý tới chung quanh có không ít tơ nhện trên thanh kim loại cũng rơi xuống không ít nhưng tơ nhện có tính chất ăn mòn thế nhưng lại không thể ăn mòn thanh kim loại này từ điểm này mà xem liền biết thứ này bất phàm chỉ là c h u i kim loại đang ở giữa một đám quái vật nhện ngô minh cũng theo suy luận trước đó nên không sợ h ã i liền nhảy tới vươn tay nắm lấy c h u i kim loại sau một khắc bên tai hoàn toàn yên tĩnh ngô minh sững sờ lúc trước quái vật nhện không ngừng gầm rú nhưng sau khi hắn ta nắm lấy c h u i kim loại thì chúng liền ngừng gầm rú giống như trong lúc tự học ở trường học đang ồn ào nhưng đột nhiên thấy giáo viên chủ nhiệm lớp đẩy cửa bước vào ngô minh lập tức sững sờ hắn ta biết c h u i kim loại mình đang cầm rõ ràng có chút khác thường nếu không sẽ không khiến bọn quái vật nhận chú ý tới mình nếu như trước đây lũ quái vật nhận là những học sinh tán gẫu và ồn ào thì giờ đây ngô minh chính là cô giáo chủ nhiệm đẩy cửa bước vào ngô minh không kịp nghĩ nhiều lập tuy ứ c lực c vận dụng toàn rút h i kim loại lên. Ngô Minh hiện tại đã là cường giả lên. là Ngô cường n g đã u ê nhiên k í cấp lực cường toàn thì đ ạ như thế nào?、Ít、nhất có thể dễ dàng ném nhưng này, động. này khiến Ngô Minh khá bất ngờ. n thế thể chiếc thép chui khá h Ít một mét, bất bất Tuy vài vào loại có bọc lúc dễ kim đi lại Điều i xe điều này càng củng cố thêm suy đoán của ngô minh c h u i kim loại này không phải vật phàm ngô minh tiếp tục dùng lực nhưng vẫn không thể rút ra ngô minh lập tức vung tay triệu hồi một sũng vật lực sĩ phẫn nộ đây là một t h ể sinh vật cổ đại mà ngô minh đã học được từ thư viện bí thuật nó yêu cầu máu người khổng lồ tro a cốt người khổng lồ và rất nhiều t h ể nguyên khí có thể triệu hồi một sinh vật cao năm mét tuy không có sức chiến đấu đặc biệt cường đại nhưng cự nhân lực sĩ có thể nâng lên cả một ngọn đồi sức mạnh là thứ duy nhất mà sủng vật này am hiểu mà bởi vì nó là một sinh vật do nguyên khí cô đặc hình thành nên chỉ có thể xuất hiện trong mười phút nó thường được sử dụng để bao vây các thành phố và di chuyển những vật thể khổng lồ mà những sủng vật khác không thể lay chuyển theo mệnh lệnh của ngô minh lực sĩ phẫn nộ đưa tay kéo chiếc chuôi kim loại lúc này lũ quái vật nhện xung quanh bắt đầu tấn công ngô minh như điên hiển nhiên giá trị của chiếc chuôi kim loại này không hề nhỏ ngô minh vội vàng rút kiếm giết địch nhìn lại thì thất kinh lực lượng của lực sĩ phẫn nộ có thể rung chuyển cả ngọn đồi vậy mà cũng không có cách nào rút ra chuôi kim loại chỉ có thể lôi ra được một thước sau đó không thể tiếp tục rút ra bọn quái vật này đang bạo động ngô minh đi thôi mặt mặt thác và eric hiển nhiên không có phát hiện tình huống ở bên này lũ quái vật n h ậ n bạo động eric một kẻ ích kỷ và sợ chết ngay lập tức bỏ chạy về phía lối ra mà không thèm quay đầu lại mặt mặt thác vẫn rất thú vị hắn ta chạy tới nhắc nhở ngô minh nhưng khi đi tới hắn ta thấy lực sĩ phẫn nộ định rút một chiếc chui kim loại ra hiển nhiên ngay cả mặt mặt thác cũng thấy tay cầm kim loại phi thường tốt nhưng dù tốt đến đâu nếu không lấy được trong tay thì cũng vô dụng mặt mặt thác không biết lực sĩ phẫn nộ nhưng hắn ta có thể nhận ra được ngay cả người khổng lồ cơ bắp toàn thân như sắt thép này cũng không thể rút ra được mình có đi lên cũng vô dụng ngô minh đi thôi trong tình huống nguy hiểm mặt mặt thác vẫn không chạy trốn một mình nhưng cũng không muốn chém g i ế t lũ quái vật nhận xung quanh ngô minh thở dài biết không làm gì được nữa lực sĩ phẫn nộ chỉ có mười phút để tồn tại và chỉ có thể sử dụng nó một lần vì vậy anh để nó ngăn cản lũ quái vật nhận xung quanh ngô minh thực sự đã định từ bỏ nhưng của anh không tin tà vẫn muốn cố gắng thử một lần cuối cùng đó chính là thúc giục xúc tu vô hình cố gắng sử dụng xúc tu cường đại này xem có thể kéo chui kim loại ra ngoài được hay không ngay lập tức chiếc xúc tu vô hình đột ngột xoay tròn quấn quanh chui kim loại như một con r ắ n rồi nhấc lên và kéo nó ra liền nghe được ầm vang một tiếng mặt đất t rung chuyển một cây búa cán dài có chiều dài ba thước bị kéo ra đầu búa rất lớn giống như sáu chiếc quạt xoắn vào nhau đầy những mũi gai nhọn khủng bố nhất chính là rõ ràng là một chiếc búa nhưng những lưỡi dao và gai trên đầu búa dường như là những sinh vật sống và chúng không ngừng uốn éo chỉ cần nhìn đến mặt trên lưỡi dao trải rộng và gai nhọn liền biết đây là một vũ khí có sức công phá đáng sợ xúc tu vô hình đập mạnh búa xuống đất mặt đất nứt ra ngay lập tức nơi vết nứt đi qua nguyên một đám quái vật nhận bị một c ổ lực lượng vô hình xé nát nổ tung biến thành huyết vụ đầy trời hơn ba mươi con quái vật nhận ngay lập tức bị giết chết nhưng lần này xúc tu vô hình kia lập tức lộ ra vẻ mệt mỏi một tiếng nổ mạnh chiếc búa lại rơi xuống đất nhưng lần này chiếc búa tự động hóa thành thẻ bài ngô minh nhìn thấy cơ hội liền vươn tay chộp lấy sau đó lập tức rút lui lao ra khỏi hang động khổng lồ này với mặt mặt thác quái vật nhện ở phía sau không ngừng gầm thét nhưng tốc độ của ngô minh nhanh hơn anh tóm lấy mặt mặt thắt cao hơn mình cả cái đầu lập tức thi triển lôi bộ của mình lao ra hàng trăm mét chỉ trong vài bước dọc theo đường đi thì dấu hiệu đóng băng vẫn còn đó ngô minh chạy thêm vài phút thì đã đến lối ra eric đã chạy ra ngoài rồi chứng kiến ngô minh và mặt mặt thắt lao ra cũng là có chút ngoài ý muốn hắn ta cho rằng vừa rồi quái vật nhện đã bạo động nên cả hai sẽ không thể thoát ra được hành vi ích kỷ của eric bất chấp người khác để một mình chạy trốn lần này đến cả mặt mặt t h á c cũng không thể chịu đựng được nữa theo lời hắn ta không một ai có danh dự lại lựa chọn bỏ mặt đồng bọn để trốn thoát một mình cộng thêm ngô minh hết lần này đến lần khác k i n h b ị châm chọc nên eric sắc mặt xanh mét trắng b ệ t nếu là người thường cũng không có mặt mũi nào cùng ngô minh và mặt mặt t h á c kết nhóm trực tiếp xấu hổ rời đi bất quá thằng này quả nhiên là da mặt đủ d à y thản nhiên thừa nhận chính mình sai lầm nói rằng tình hình khẩn cấp nghĩ rằng ngô minh và mặt mặt thác đã chạy theo phía sau dù sao thì ai cũng biết ngụy biện lúc này eric không có lựa chọn rời đi điều này càng làm cho ngô minh cảm thấy đối phương khẳng định không có hảo ý ngô minh không có thời gian để tranh cãi với eric bởi vì đại chủ y kỳ quái mà hắn ta lấy đi khỏi hang quái vật n h ậ n nên những con quái vật n h ậ n này trực tiếp bạo động đây cũng là điều mà ngô minh không ngờ tới vốn tưởng rằng chỉ cần mình không chạm vào quả trứng côn trùng màu tím sẽ không có việc gì không ngờ quái vật n h ậ n lại coi trọng cây đại c h ù y này đến vậy nhưng lúc đó ngô minh đã kích phát lũ quái vật n h ậ n tiến công cho nên có lấy được đại c h ù y hay không thì cũng là kết quả này một khi đã như vậy tốt hơn là nên nhanh chóng một chút trực tiếp mang đi sau này ngô minh có thể nghiên cứu về nguồn gốc và chức năng của chiếc đại c h ù y, huyền phù thạch này đã không còn thích hợp để chờ đợi theo diện tích bốn phương thông suốt trong sào huyệt nhện ước tính toàn bộ bên trong huyền phù thạch này đã trở thành sào huyệt của quái vật nhện hơn nữa ngô minh cảm thấy thứ trong quả trứng màu tím sắp nở vì vậy ngô minh định rời khỏi đây ngay lập tức mặt mặt thác bây giờ đã trở thành b ạ n tốt của ngô minh và anh ấy cũng đã đề phòng eric không có cách nào khác kết quả này là eric tự tìm trên huyền phù thạch này không tìm thấy truyền tống trận của bản chỉ đường cho nên ba người bọn họ chỉ có thể mạo hiểm phi hành và tìm kiếm huyền phù thạch gần nhất không ai biết trong hư không bí thuật có bao nhiêu huyền phù thạch một số huyền phù thạch có thể so sánh với một đại lục đương nhiên không có nhiều huyền phù thạch như vậy hầu hết chúng là những huyền phù thạch có đường kính trên dưới chục km giữa huyền phù thạch và huyền phù thạch là một cơn bão hư không phi hành đi qua nguy hiểm ở chỗ rất có thể bị bão hư không cường đại xé nát ngoài ra còn có những sinh vật lạ tập kích như phù du long sống trong cơn bão hư không tuy nhiên không tìm thấy truyền tống trận bản chỉ đường nên chỉ có thể chấp nhận mạo hiểm nhìn vào một cơn bão hư không rộng hàng trăm mét phía trước ngô minh hít một hơi thật sâu đây là lần đầu tiên anh đi qua cơn bão hư không tự nhiên anh có chút lo lắng ngay cả ngô minh cũng như vậy thì càng không cần phải nói mặt mặt thác rồi eric xin lỗi liên tục trên đường đi ngược lại cũng khiến mặt mặt thác đã tha thứ cho hắn ta có lẽ để được ngô minh và mặt mặt t h á c chấp nhận một lần nữa nên eric đã nói rất nhiều về cơn bão hư không ta nghe người ta nói cơn bão hư không này phi thường lợi hại nếu tiến vào mà nguyên khí cấp bốn không có biện pháp phòng ngự sẽ trực tiếp bị xé thành từng mảnh hóa thành từng mảnh máu thịt lơ lửng trên không trung cho nên phải chuẩn bị đầy đủ eric chỉ vào những cơn bão hư không tuyệt đẹp đó có rất nhiều vẫn thạch nhỏ trong cơn bão ngoài ra còn có nhiều trường lực vặn vẹo sau khi đến gần sẽ cảm nhận được lực áp bách kinh khủng vậy thì chuẩn bị như thế nào mặt mặt t h ắ c hỏi hiển nhiên vượt qua cơn bão hư không là điều duy nhất bọn họ phải làm nếu không lần thảo hạch bí thuật sư này nhất định sẽ kết thúc trước hết cần phải mặc một bộ áo giáp cấp cao các thẻ phòng thủ khác cũng nên chuẩn bị để có thể sử dụng tất cả chúng cùng nhau sau đó vượt qua cơn bão hư không cơn bão hư không có bốn năm trăm m là quy mô nhỏ nhất nếu như là những cơn bão hư không dài hàng km thậm chí hàng chục trăm km thì rất phiền phức nếu không cẩn thận có khả năng bỏ mạng trong đó vì cứu vãn trước hình tượng trước đây của mình lúc này eric mới nói hết mọi chuyện mà mình biết ngô minh và mặt mặt thác gật đầu đối với điểm này thì eric hiển nhiên không cần phải gạt người về sức mạnh của cơn bão hư không chỉ cần triệu hồi một sủng vật để kiểm tra nó là được lần này mặt mặt thác đã học được cách thông minh điều này trùng hợp với ý tưởng của ngô minh anh ấy đã triệu hồi một s ủ n g vật có nguyên khí cấp ba và để người hầu vượt qua cơn bão hư không kết quả là s ủ n g vật với cấp độ nguyên khí thứ ba chỉ trong chốc lát đã bị xé nát và sau khi thay đổi một s ủ n g vật khác mặc áo giáp cấp cao và ban phước cho lá chắn nguyên khí thì nó có thể đi qua mặc dù nó cũng bị thương nhưng sẽ không chết ba người lập tức tự mình chuẩn bị tuy khả năng phòng ngự của trường bào bí thuật học đồ rất tốt nhưng mà hộ giáp thì không có ai chê nhiều ngô minh mặc cho mình một m ộ t kiện nội giáp bên ngoài còn mặc thêm một bộ áo giáp có thể nói lực phòng ngự đã phi thường thả quan mặt mặt thác đang mặc một chiếc áo khoác da động vật kỳ lạ áo khoác da động vật rất dày và những sợi lông mịn trên đó giống như những sợi dây thép ngô minh liếc nhìn liền cảm thấy lực phòng ngự của thứ này còn tốt hơn lực phòng ngự của tất cả áo giáp mình đang sử dụng đây là bộ da của vua gấu cổ đại một sinh vật nguyên khí cấp sáu Nó là một bảo vật vô giá, là mảnh duy nhất trong đế quốc thú nhân của chúng、ta. Hơn nửa thứ này rất nặng, khoát lên chiến đấu sẽ ảnh hưởng tốc độ, cho nên chỉ có thể đúng lúc này lấy ra dùng. Nhìn vẻ mặt tò mò của Ngô Minh, hắn ta lớn tiếng giải thích. Đế quốc thú nhân có là là lúc lấy một mặt mò độ, vật thú ta. thứ rất khoát tốc thể tò ta thích. bảo giải cho vô vẻ giá, chỉ thú duy quốc đấu quốc ra đế Đế của của sẽ đây là lần đầu tiên ngô minh nghe mặt mặt thác nói về nó hiển nhiên mặt mặt thác cũng là một cao thủ có lai lịch khá lớn không phải là thành viên quan trọng của đế quốc thú nhân làm sao có thể lấy được bảo vật quý giá như vậy Eric trông có vẻ ghen tị như mọi khi khi nhìn thấy bộ da của vua gấu cổ đại này nhưng hắn biết ít nhất là tạm thời hắn ta không thể có được nó ngay lập tức eric lấy cho mình một bộ giáp t rồng có vẻ như đó ít nhất là da của một sinh vật thuộc long hệ có nguyên khí cấp năm mặt trên được bao phủ bởi lớp vẫy đen đoán chừng đó là một con hắc long ngô minh đã từng nhìn thấy hắc long vương là một sinh vật cường đại có nguyên khí cấp năm cho dù áo giáp bằng da của eric không bằng da của h long vương sợ là cũng không xê xích bao nhiêu sau đó ba người họ mỗi người kích hoạt một lá chắn nguyên khí rồi cùng nhau lao vào cơn bão hư không không lâu sau khi đám người ngô minh bước vào cơn bão hư không quả trứng màu tím trong hang ổ của con nhện bắt đầu nứt ra và sau đó một bóng đen xuyên thủng quả trứng và leo ra ngoài đây là một trùng nữ ngoại trừ làn da trên m ặ t tất cả đều là trùng thể có những đường trùng vân trên lưng còn có bốn đôi chân giống như chân nhện có đầu nhọn hiển nhiên là một loại vũ khí sau khi trùng nữ này xuất hiện tất cả quái vật nhện bao gồm cả nhện vua khổng lồ đều cúi đầu phục tùng bày tỏ sự kính trọng đối với trùng nữ này có người lấy trộm đồ của ta các ngươi ở lại đây ta sẽ đi truy sát cô gái côn trùng liếc nhìn nơi ngô minh rút đại trùy ra sau đó hai chân điểm một cái toàn thân hóa thành một đạo ảo ảnh lao ra ngoài trùng s a o nói đến n g ô minh một mình tiến vào cơn bão hư không liền cảm giác như thân trong một dòng nước xiết rất khó duy trì thân hình hơn nửa lực áp bách chung quanh lực xé rách rất cường đại nếu không có vòng bảo hộ nguyên khí cùng hộ giáp trên người mặc dù là chính mình cũng sẽ bị trọng thương điều kỳ lạ là trong một cơn bão khoảng không đáng sợ như vậy lại có những sinh vật huyền bí như những con phù du long thật sự là thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ vòng bảo hộ nguyên khí nhanh chóng bị phá vỡ may mà chỉ còn nửa khoảng cách kết quả cuối cùng nghiễm nhiên cả ba người đều vượt qua an toàn đến được huyền phù thạch tiếp theo huyền phù thạch này rất nhỏ giống như một sân vận động chính treo lơ lửng diện tích nhỏ nên có thể nhanh chóng biết ở đây không có biển báo truyền tống trận cả ba tiếp tục phiêu lưu qua cơn bão hư không và cuối cùng đã đến được một nơi có biển báo truyền tống trận tức thời sau khi đi qua cơn bão hư không lần thứ năm điều này cho thấy họ đã tìm ra con đường đúng đắn Eric đặc biệt thích thú khi nhìn thấy biển báo truyền tống trận này trên thực tế khi hắn tìm thấy huyền phù thạch này một tia sáng không thể giải thích được đã xuất hiện trong mắt hắn ta không cần phải nói ba người bọn họ thật may mắn khi trả phí truyền tống tiếp theo họ đến một huyền phù thạch lớn huyền phù thạch này rõ ràng có dấu vết sinh vật hoạt động loại sinh vật này không giống như giả thứ ngốc nghếch như quái vật nhện mà là những sinh vật thực sự thông minh các ngôi đền bức tường Tế đ à nơi, nơi này dường như là di tích của một nền văn minh nguyên khí ta nghe nói hư không bí thuật là một thế giới có nguyên khí từ mười ngàn năm trước nhưng vì ngày tận thế nó đã bị cơn bão hư không phân cách thành vô số mảnh vỡ và những mảnh vỡ đó trở thành những huyền phù thạch có những di tích của nền văn minh nguyên khí trên huyền phù thạch đây là những nền văn minh thời cổ đại phi thường cường đại trong di tích nói không chừng cất giấu bảo vật gì xem ra chúng ta vận khí không tệ lại có thể đại phát một số eric giờ phút này vẻ mặt kích động mặt mặt thác cũng giống như vậy lần trước ở trong hang nhận hắn ta cũng thu được rất nhiều lợi ích nhưng cuối cùng ngô minh đã đoạt lấy chiếc đại c h ù y cổ quái mặc dù đã nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng là không có nói ra phong cách hành sự của ngô minh rất phù hợp với khẩu vị của anh ấy mặt mặt thác cũng biết tốt hơn hết là nên giữ bí mật về điều này cho nên không có tiết lộ ra lần này gặp phải một đống hoang tàn như vậy nếu không khai phá sẽ rất có lỗi với bản thân vì vậy mặt mặt thác nóng lòng muốn thử mặc dù ngô minh cũng có chút kích động nhưng hắn ta bình tĩnh hơn rất nhiều đã gặp được di tích này thì nhất định phải tìm tòi hư thực cho dù ngô minh không đồng ý thì mặt mặt thác và eric nhất định sẽ tới đó cũng không phải ngô minh không đồng ý chỉ là trong mơ hồ cảm giác có chút không đúng mà thôi cả ba đạt được sự đồng thuận và cùng nhau đi về phía cung điện màu đen đại điện này rất lớn dựa vào khối lượng và cánh cổng khổng lồ ước tính nó được xây dựng bởi một sinh vật cự nhân hệ nào đó đá đen lạnh như băng và cứng rắn dù trải qua vô số năm vẫn có thể được bảo quản tốt cổng đen ở lối vào giống như một tấm chắn trên không trung mỗi bên đều có những đống đá vụn giống như một bức tượng đã bị đập vỡ ngô minh cũng bước tới xem xét phát hiện những viên đá vỡ còn rất mới không quá mòn hay bị ăn mòn có lẽ chúng đã bị vỡ trong năm qua ngô minh phản ứng ngay lập tức có lẽ nó đã bị phá vỡ trong cuộc khảo hạch bí thuật sư lần trước có bí thuật học đồ nào đó đã từng đến đây sao đây là kết luận mà ngô minh đưa ra và mặt mặt thác cũng rất tò mò về những đá vụn này nhưng eric không đặc biệt quan tâm đến những đá vụn này chỉ thúc giục hai người đi tiếp đi qua bức tường là lối vào của chính điện cổng đá rất lớn ở đây đã bị hỏng từ lâu bước vào có thể thấy chính điện dường như đã bị người cướp đoạt hết sạch chật vật không chịu nổi nhiều cột đá gãy tường sập và sàn nhà rạn nứt tất cả đều cho thấy sự suy tàn ở đây có vẻ như không có gì ở đây nhưng eric nhìn về phía trước và ngay lập tức chỉ vào sàn nhà vỡ nát trước mặt và nói các ngươi xem phía dưới có cái gì mặt mặt t h á c là người nóng lòng nhất ngay lập tức lao xuống xem rõ ngọn ngành nhưng không đợi hắn ta lao xuống thì đã bị ngô minh ngăn lại chỉ thấy ngô minh vẻ mặt vẻ lạnh lùng nhìn eric c h ầ m c h ầ m sau đó rút ra vạn thú kiếm chỉ vào đối phương eric ngươi định dẫn chúng ta tới đây làm gì ta sẽ cho ngươi một cơ hội nói ngươi nếu như không nói vậy thì vĩnh viễn đừng bao giờ nói ngô minh đột nhiên trở mặt hiển nhiên là làm cho eric có chút ngoài ý muốn mặt mặt thác ở bên cạnh cũng có chút sững sờ hắn ta cũng nhìn ra eric thực ích kỷ nhưng muốn nói thiết kế hãm hại mình và ngô minh lẽ nào đối phương lại có lá gan như vậy tuy nhiên sau khi chung đường được một thời gian mặt mặt thác hiển nhiên nhận định ngô minh đáng tin hơn vì vậy hắn ta đứng bên cạnh ngô minh nhìn eric ở phía đối diện với vẻ cảnh giác Eric trông hiểu lại minh, ngươi biên Tại lại ngươi đi tới nơi ngươi có các chúng cùng có cho các tê phát ta ta ta không mô ngô lên, dẫn đến nhau này, dẫn đường gì, gì vẻ vậy? kêu đâu? là đây, sao có hay không trong lòng chính ngươi rõ ràng ở một biển báo truyền tống trận cuối cùng ngươi đã bí mật kích hoạt thẻ bài ngươi cho rằng ta không nhìn thấy sao đúng rồi ngươi có thể không biết ngoài việc là bí thuật học đồ ta còn là một trận pháp sư ngoài ra còn có nghiên cứu về truyền tống trận thủ đoạn của ngươi đã làm là làm cho truyền tống trận dịch chuyển đến một vị trí cố định nhưng ngươi đã cố tình che giấu và đưa chúng ta đến đống đổ nát này ngươi hẳn là đã sớm tới nơi này rồi đúng không còn giả bộ giống như chúng ta lần đầu tiên tới đây nói ngươi không phải là trong lòng có quỷ sợ chính mình cũng không tin ngô minh nói một cách lạnh lùng và hắn ta không phóng đại những gì hắn ta nói vừa rồi từ sắc mặt trắng xanh của eric có thể thấy lời nói của ngô minh đều đúng nhưng eric vẫn muốn phủ nhận không ta không có ta thật sự là lần đầu tiên đến đây eric nói xong đối với mặt mặt thác nói mặt mặt thác chúng ta cùng nhau đi tới ngô minh này đang định chia rẽ chúng ta ta xem là hắn có mục đích gì không muốn cho ai biết mới đúng mặt mặt thác lúc này lập trường ngược lại là phi thường kiên định ta tin tưởng ngô minh được rồi eric khi bước vào đây thì ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đã biết rõ nơi này là di tích Đá ở cổng đại điện đó để đã đại thác cách vụn Với và cổng ngay cũng muốn tính thận trọng của ngươi thậm chí còn không ngươi nó những sàn sảnh này. ở ở cả của chí có của gì. gì gì hiểu khi biết dưới mặt mặt mò tìm xem thậm tò trừ là là ý, từ góc độ mà chúng ta vừa nhìn thấy chúng ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì mà ngươi lại nói có thứ gì đó bên dưới nếu ngươi không phải là tiên tri có thể đoán trước vậy thì chỉ có một khả năng ngươi đã từng ở đây ngô minh nói xong mặt mặt thác cũng lấy ra thẻ bài hiển nhiên là để chuẩn bị đối phó eric hơn nữa khi chúng ta đi qua cơn bão hư không mặt mặt thác và ta đã phải trả giá rất nhiều mới có thể khống chế cân bằng thể lực ta suýt bị cuốn đi mấy lần nhưng ta thấy ngươi có thể xử lý dễ dàng dù ngươi cố tình giả vờ lắc lư vài lần nhưng nhiều hành động và chi tiết nhỏ của ngươi đã phản bội chính ngươi nói nhiều như vậy thì ngươi có còn giải thích gì nữa không trong giọng nói của ngô minh có một tia sát khí eric vì tư lợi ngược lại thì cũng thôi nhưng rõ ràng đối phương đã không có hảo ý ngay từ đầu nếu đã như vậy ngô minh nhất định sẽ không bỏ qua được rồi eric ngươi là gia hỏa hèn hạ dối trá ngươi dĩ nhiên là đang lừa gạt chúng ta ngươi nói ngươi đến tục cùng là có ý định làm gì mặt mặt thác có vẻ tức giận sau khi nghe ngô minh phân tích và nhìn vào khuôn mặt của eric mặt mặt thác coi như là nhãn lực bị bù l ệ t cũng nhìn thấy có vấn đề eric này một trăm phần trăm có vấn đề eric đã do dự hồi lâu rõ ràng là hắn không thể nói gì cũng không dám phản bác cuối cùng dưới sàn nhà mặt đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh eric dường như đã nhận được mệnh lệnh nào đó hắn ta lập tức thay đổi vẻ xấu hổ trước đây trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn lợi hại không hổ là đệ tử của ke ri g a n không hổ danh là ngô minh như vậy đều bị ngươi xem thấu chỗ sơ suất rồi nhưng ngươi nhận ra thì đã thấy quá muộn đã tới rồi nơi này rồi thì ngươi không muốn không đi xuống cũng vô dụng ta biết ta có thể không phải là đối thủ của ngươi nhưng đừng vui mừng sẽ có người xử lý ngươi eric không còn v ẽ mặt như trước nữa lúc này không khỏi nhếch mép cuối người rõ ràng là đang chào đón ai đó khoảnh khắc tiếp theo trái tim của ngô minh nhảy dựng lên vì nhìn thấy từ trong sàn nhà vỡ nát có một bóng người bay ra từ bên dưới ngô minh làm sao có thể không biết người này gã chính là tử địch của mình bí t hiệp u ậ t sư s n nào lại là gã ta? Ngô Minh thầm nghĩ không tốt. Kerry Găng đạo sư đã từng nói qua, mình đã phản ánh h Thế thầm h ta? tốt. là đạo lại với i gã đã đã qua Kerry sư hội bí thuật sư cũng u thuật ộ hội c công của học c tấn Sinh đối với bí thuật học đồ. Hiệp đồ. bí đã phát hiện ra một số hành động xấu trước đây của sinh và đã trục xuất gã ta khỏi hiệp hội bí thật u sư và bị liệt vào danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao cho tới nay vẫn chưa có tin tức gì về gã ta không ngờ tên này lại ẩn mình trong hư không bí thật u lại tỉ mỉ nghĩ lại ngô minh đã biết rõ trách không được eric vô duyên vô cớ chạy tới muốn cùng mình kết nhóm sợ là từ vừa mới bắt đầu liền định đem mình lừa gạt đến nơi đây tất cả đều là tính toán của s i n h ngô minh buộc mình phải bình tĩnh lại tuy rằng hắn ta đã thành công tấn thăng đến nguyên khí cấp năm thực lực của lợi hại hơn rất nhiều so với lần trước gặp phải s i n h nhưng hắn ta vẫn không có cơ hội chiến thắng bí thuật sư s i n h kỳ cựu này nếu như chỉ một mình thì có thể có khả năng thoát thân nhưng rắc rối là còn có mặt mặt thác ở đây mặt mặt thác thực lực không yếu nhưng hắn ta chắc chắn không phải là đối thủ của sinh không có gì phải nghi ngờ về điều đó đúng rồi mặt mặt thác nếu sinh yêu cầu quân cờ erit này dẫn mình đến để trả thù như vậy gã tìm mặt mặt thác tới làm cái gì tự hồ mặt mặt thác cùng sinh hẳn không có thù oán gì mới đúng ngô minh trong lòng nghĩ nhưng thuộc hạ lại là không có một chút hàm hồ a mổ kêu một tiếng vạn thú kiếm phong minh xúc tu vô hình vận dụng đại trùy cổ quái lúc trước vẫn chưa khôi phục lại tạm thời là không trông cậy được vào rồi mặt mặt thác cũng biết sinh trước mặt lợi hại như thế nào nên đã kích hoạt thẻ biến hình và biến thành một con quái vật hung dữ sinh so với lần trước càng thêm hung tợn lúc này mặc áo t r à n g đen trước tiên nói với eric đang cúi người ở bên cạnh eric ngươi làm tốt lắm sau đó mới đem ánh mắt chuyển qua trên người của Ngô Minh. ngô minh chúng ta lại gặp nhau lần trước kerrigan đột ngột xuất hiện mới khiến cho ngươi kéo dài hơi tàn lúc này đây ta xem ai còn có thể cứu ngươi giọng của sinh đầy sát khí hiển nhiên đã muốn hạ sát thủ với ngô minh tại đây hắn là bí thuật sư duy nhất thực lực cũng là mạnh nhất là nguyên khí cấp sáu trọng yếu nhất đây chính là hư không bí thuật bí thuật sư khác căn bản không có khả năng đi vào và ngay cả khi họ đi vào cũng không thể tìm thấy vô số huyền phù thạch ở đây nói một cách đơn giản sinh đã kiểm soát được mọi tình huống khi đám người ngô minh đặt chân lên huyền phù thạch này cũng đã chú định kết cục này ngô minh không lên tiếng lúc này có nói gì cũng vô dụng nếu như sinh động thủ thì mình nhất định sẽ toàn lực phản kích mặt mặt t h á c thực lực không yếu cho dù không phải là đối thủ của sinh nhưng chế trụ eric cũng không thành vấn đề sinh hiển nhiên rất hài lòng với cảm giác có tất cả mọi thứ trong tay này hơn nữa gã ta cũng rất hài lòng với phản ứng của ngô minh lúc này cảm giác hiện tại của đối phương hoàn toàn cho thấy đối phương đang sợ mình đối với một người tôn trọng lực lượng mà nói nỗi sợ hãi của kẻ thù là điều khiến gã ta phấn khích nhất ta sẽ cho ngươi một cơ hội ngô minh cho ngươi một cơ hội sống đương nhiên sau cùng như thế nào tất cả đều phải coi biểu hiện của ngươi nhìn thấy sau khi mình xuất hiện thì đã tạo được đầy đủ v i áp và đe dọa xin đúng lúc này nói ra vẻ mặt có vẻ như đang bố thí nhưng sâu trong ánh mắt của gã giấu kín mục tiêu khẩn trương và thấp thỏm không yên cơ hội gì n g ô minh thần sắc bất động hắn ta không có cơ hội chiến thắng mặc dù tự tin có thể thông dong chạy trốn nhưng mặt mặt thác không thể bỏ chạy n g ô minh không phải loại người bỏ rơi bạn đồng hành của mình cho nên hắn ta chỉ có thể theo bước chân của sinh đơn giản đầu hàng ta và ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh mà ngươi chưa bao giờ dám tưởng tượng trước đây sinh ra điều kiện chỉ có điều điều kiện này hiển nhiên ngô minh khó có thể tiếp nhận ngô minh m i ễ n cười cho dù ta nói thần phục ngươi sợ là cũng không tin dù sao chúng ta trước kia có không ít quan hệ đấy trong lời nói của ngô minh có một tia khôn ngoan sinh cũng không phải kẻ ngu ngốc mới có thể nghe thấy một cách tự nhiên được rồi ngô minh ngươi là một người thông minh tạm gác vấn đề này qua một bên ngươi giúp ta làm một chuyện ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này như thế nào sinh lúc này vừa cười vừa nói tuy ngữ khí là thương lượng nhưng không cho cự tuyệt cuối cùng còn nói thêm ngươi đừng tưởng rằng ngươi tấn cấp đến nguyên khí cấp năm có thể chống đối với ta nói thật ngươi vẫn còn kém xa mà sự cường đại của ta thì ngươi không có khả năng tưởng tượng cho nên ta khuyên ngươi thành thành thật thật thay ta làm việc đi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha